tận thế tân thế giới chương sáu trăm sáu mươi ba cự nhân nhân tạo một câu cuối cùng của ngô minh chỉ là nói b ậ y thật ra thì ngô minh không biết trận pháp ẩn không gian có biến mất hoàn toàn sau khi giết chết tinh toa hay không nhưng rõ ràng là có một câu nói chỉ cần cảnh tình có tâm nhòm ngó những thứ đó sẽ không bao giờ giết tinh toa nữa ngô minh linh cơ vừa động thì đã nghĩ ra kế hoạch này không biết có thành công được không nhưng ít nhất ngô minh tin rằng khả năng thành công vẫn rất cao một khi con người có lòng tham hành động của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi lợi ích và hành động sẽ có kiên kỵ vốn dĩ cảnh tình định dùng nữ tử hoàng kim nhất tộc này để kích động cuộc chiến giữa hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc nhưng khi nhìn thấy trận pháp không gian ẩn lúc nãy cô ấy lập tức từ bỏ kế hoạch trước đó của mình tuy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng cô ta đã nhìn thấy rất nhiều tạp giới và tạp sách vô cùng quý giá hiển nhiên thẻ bài bên trong cũng sẽ không tầm thường trước mắt cô ta cần chính là những thứ đồ này mà cô ta lại không hiểu trận pháp theo như lời ngô minh nói nếu như bởi vì nữ tử hoàng kim nhất tộc này tử vong mà dẫn đến những bảo vật bên trong không cách nào lấy ra được nhất định sẽ là một lãng phí rất lớn đương nhiên cảnh tình cũng nghĩ tới một khả năng đó là ngô minh đang gạt mình chỉ là mọi chuyện đều có lý do ngô minh hiển nhiên không cần thiết phải làm như vậy muốn nói đối phương bởi vì nữ nhân mỹ lệ này mà động lòng trắc ẩn thì cũng gần như không có khả năng như vậy nếu như ngô minh đúng là loại người ham muốn nữ sắc làm sao lại có thể có được thành tựu như ngày hôm nay nói như vậy tạm thời vẫn chưa thể giết nàng rồi cảnh tình lập tức nói cho dù ngô minh muốn giết nữ nhân này cô ta cũng sẽ không đồng ý ngô minh trong lòng vui mừng không xiết nhưng ngoài mặt lại là kinh ngạc nói vậy ta đây làm sao bây giờ nếu không thể kích động chiến tranh giữa hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc thế lực của ta không phải bị nguy hiểm sao mặc dù ta tránh được nhưng sẽ tổn thất rất nhiều Ngô Minh đồng ý kế hoạch kích động chiến tranh giữa hoàng、kim、nhất tộc và cử nhân nhất tộc này. Bà cô cảnh Tình này tính kế người là nhất lưu, nghĩ đến khiến cô ta nghĩ ra một biện pháp khác cũng không giữa cô cô kim một hoạch kích pháp khác ý kế kế tộc cự tộc ta ra và Bà là lưu, quả á khó. q u nhiên cảnh tình gật đầu nói ngô minh ngươi đừng có gấp cho dù ta không giết nữ nhân này ta vẫn có thể khơi mào chiến tranh giữa hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc nhưng ta nhất định phải trả giá khá nhiều vốn dĩ ban đầu không cần nhưng nếu ta có thể lấy được tất cả những thứ ẩn giấu của nữ nhân này như vậy cho dù ta đánh đổi một số thứ cũng không có bất cứ vấn đề gì ta biết một số cứ điểm bí ẩn của hoàng kim nhất tộc bên trong cũng có tộc nhân hoàng kim nhất tộc cũng như đại lượng bảo vật mà họ thu thập được nếu có cự nhân đi vào tiến công giết sạch bọn chúng đây có phải là lời tuyên chiến với hoàng kim nhất tộc hay không có điều tất cả những binh sĩ cự nhân của ta hiện tại có thể huy động đều nghe theo lệnh của các cổ cự nhân vương để bọn chúng làm chuyện như vậy bọn chúng tuyệt đối sẽ không đi làm vì vậy ta cần sự giúp đỡ của ngươi trong vấn đề này bởi vì không có ngươi ta liền không có cách nào nắm giữ hoàn toàn quân đội nghe theo lệnh của ta không còn nghi ngờ gì nữa cảnh tình đem chuyện cần làm kế tiếp cùng lợi ích của ngô minh vững vàng c u ố n lấy nhau mà ngô minh thì như trước biểu thị trực tiếp giết chết nữ tử hoàng kim nhất tộc này không phải là xong hết mọi chuyện còn thể hiện một cách tinh vi hơn muốn phân một phần chiến lợi phẩm trước khi đồng ý đây là phản ứng bình thường nếu như ngô minh không nói gì mà trực tiếp đồng ý với đề nghị của cảnh tình thì sẽ khiến bà cô đa nghi này lập tức nghi ngờ bất quá trải qua bị ngô minh quấy nhiễu như thế cảnh tình vẫn đúng là bị lừa gạt rồi đem nàng dẫn đi trông giữ cẩn thận cảnh tình dặn dò mấy trùng nhân lớn những trùng nhân có thể hiểu được lời nói của người ta liền kéo tinh toa đi đối với cái này ngô minh cũng không vội bởi vì vừa rồi ngay khi rút t h ẻ trận ra hắn ta đã lặng lẽ cắm một t h ẻ trận của mình vào nên tinh toa bị mang tới nơi nào thì ngô minh cũng có thể cảm nhận được bà cô cảnh tình rất lợi hại mặc dù ngô minh chưa bao giờ nhìn thấy thực lực chân chính của đối phương nhưng ngô minh biết ngay cả nham thạch chi vương cũng chưa chắc mạnh hơn cô ấy ngoài ra hắn ta và cảnh tình cũng là đồng minh tạm thời cho nên hiện tại không thể cứu người tiếp theo cảnh tình chỉ vào tháp trùng xoắn ốc ở trung tâm và nói đây là tháp trùng sản sinh mà ta và thủy tinh trùng vương cùng nhau xây dựng nó có thể kết hợp các đặc tính của nhiều sinh vật khác nhau có thể sử dụng nó để thúc đẩy trùng chiến ở vũ thành còn có hai mươi bảy tháp trùng quy mô như thế này mỗi tháp trùng có thể sản sinh hơn ba nghìn trùng chiến trong ba ngày nhưng ngay cả việc sản sinh cũng cần năng lượng nguyên k h í mạnh mẽ hơn nữa thủy tinh trùng vương cũng biết mặc dù trùng chiến sản sinh ra mạnh hơn rất nhiều so với trùng nhân ban đầu nhưng vẫn kém hơn nhiều so với một số thế lực cường đại chẳng hạn như ngươi và ta có thể dễ dàng tiêu diệt hàng nghìn trùng chiến vì vậy ta đã kết thành đồng minh với thủy tinh trùng vương còn đội quân cự nhân cường đại thực sự thuộc về ta và tuân theo mệnh lệnh của ta cũng sẽ từ đây sinh ra ngô minh nghe đối phương giảng giải trầm mặc không nói gì hiển nhiên cảnh tình vẫn chưa nói hết nhưng để tạo ra một đội quân cự nhân cường đại tuyệt đối như vậy thì phải cần một số thứ ví dụ như máu của cổ cự nhân chi vương càng nhiều nhóm máu thì những chiến binh cự nhân do ta tạo ra càng mạnh nếu chỉ có ta thì chỉ có thể cho chúng một loại huyết dịch cự nhân chi vương như vậy chế tạo ra cự nhân tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn không đạt tới yêu cầu của ta cho nên ta mới tìm tới ngươi cảnh tình nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh trong mắt lóe lên tia sáng không thể giải thích được ngươi muốn máu của ta ngô minh lúc này mới hiểu được để tạo thành một đội quân cự nhân cường đại cảnh tình cần huyết dịch phẫn nộ chi vương trong cơ thể mình đúng thế nhưng không riêng gì ngươi còn có huyết dịch nham thạch chi vương ta biết rằng gã khổng lồ của đại ngu ngốc đã bị ngươi giết chết thi thể của nó là một thứ tốt và ta chỉ cần một chút máu của nó hẳn không có vấn đề chứ cảnh tình cười nói sau đó cô ta vung tay lên một con bọ cổ quái bò qua từ cực dương mực con bọ này được nối với một đường ống dài và được kết nối với tháp trùng xoắn ốc ở trung tâm chỉ cần ngươi cho nó máu của ngươi và nham thạch chi vương nó có thể vận chuyển máu đến tháp trùng đang sản sinh chỉ trong vài giờ nữa m ẹ đầu tiên của những cự nhân cường hóa mạnh mẽ sẽ ra đời nói tới chỗ này trên khuôn mặt cảnh tình lộ ra một chút cuồng nhiệt ngô minh không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm đối phương trong đầu nghĩ đến được mất của chuyện này rõ ràng cảnh tình này ngay từ đầu là gián điệp của người khổng lồ nhưng cô ta không có khả năng báo thù vì vậy cô ta đã lên kế hoạch xây dựng đội quân cự nhân của riêng mình rõ ràng cô ta đã lên kế hoạch từ lâu vì vậy cô ấy nói đã liên minh với thủy tinh trùng vương ở vũ thành chắc chắn không phải ngày một ngày hai thủy tinh trùng vương hẳn là con bọ cạp gần như trong suốt hơn nửa đối phương thế nhưng có loại tháp trùng có thể nhanh chóng sản sinh ra sinh vật đây cũng có thể coi là năng lực đặc thù của trùng tộc trong nguyên khí thế giới vì vậy có nên thành lập liên minh với đối phương hay không chắc chắn là một vấn đề cần được cân nhắc tình hình hiện tại rất nguy hiểm ngô minh đã kiến thức qua cự nhân nhất tộc cường đại ngay cả lực lượng hùng hậu của bình đài bí thuật sư cũng bị bốn c ổ cự nhân chi vương tiêu diệt trừ bỏ nham thạch chi vương đã bị mình xử lý đối phương còn có bảy c ổ cự nhân chi vương khác thực lực này quả thực nằm ngoài khả năng chống đỡ của mình càng không cần phải nói trước mắt bác tý cự nhân đã theo dõi thế lực của mình làm sao hóa giải đối phương sắp đến tấn công đây mới chính là việc cấp bách mình phải suy tính vì vậy kết thành liên minh với cảnh tình mặc dù là bảo hộ lục gia nhưng là lựa chọn duy nhất lúc này nếu không mình chỉ có thể dẫn mọi người lui về thế giới dưới lòng đất một lúc sau ngô minh đưa ra quyết định gật đầu nói ta đồng ý với kế hoạch của ngươi nhưng nếu đã thành lập liên minh thì ngươi nên tuân thủ giao ước bằng không ngươi không riêng gì phải đối phó cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc còn phải thừa nhận lửa giận ngô minh ta câu cuối cùng ngô minh đã phóng ra tất cả sát khí của mình ngay khi luồng sát khí này xuất hiện sắc mặt của cảnh tình đối diện khẽ thay đổi tất cả trùng nhân ở đây đều giống như đại địch mấy trùng chiến không có trí tuệ trong tháp trùng càng thêm sợ hãi điên cùng lao ra khỏi tháp trùng đây là ngô minh thể hiện ra sức mạnh cũng là một sự uy hiếp cũng may luồng sát khí này đến rồi nhanh chóng tiêu tan sau đó ngô minh cắt ngón tay của mình một ít máu chảy vào bên trong khí q u a n thu nhận trên lưng con bọ đồng thời lấy ra một thẻ hóa huyết dịch nham thạch chi vương kích hoạt máu của nham thạch chi vương cũng được đổ vào nó những thứ này đều không đủ chỉ có đủ cho tháp trùng này thôi cảnh tình lập tức nói hiện tại chỉ có vậy thôi ngươi phải tập kích một tiểu cứ điểm của hoàng kim nhất tộc c ự nhân do tháp trùng này tạo ra là đủ rồi trong một lúc ta cũng không thể cho ngươi quá nhiều máu ngô minh trực tiếp từ chối mà cảnh tình nghe xong tuy rằng có chút không vừa ý nhưng cô ta cũng biết chuyện này không có vấn đề gì nếu là mình cô ta cũng sẽ làm như vậy tiếp theo tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào tháp trùng sản sinh xoắn ốc ngô minh lúc này cũng hỏi thứ bên trong là gì là người cảnh tình nói một tiếng để ngô minh cảm thấy toàn thân lạnh toát hắn ta không ngờ bên trong kén thịt thực sự là một con người nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường muốn tạo ra cự nhân cường hóa tự nhiên cần nguyên hình thể mà nhân loại cùng cự nhân có rất nhiều chỗ tương tự cho nên đem nhân loại thả vào lại nhìn vào tháp trùng sản sinh xoắn ốc này có ít nhất bảy mươi đến tám mươi kén thịt treo trên đó tức là có gần tám mươi người sống ở đây theo như lời cảnh tình nói cùng một tháp trùng sản sinh xoắn ốc còn có thêm hai mươi bảy cái nữa rốt cuộc số người còn sống bị bắt cùng một lúc lên đến hơn hai nghìn người hơn hai nghìn người sống bị coi như vật thí nghiệm mặc dù ngô minh biết đây là tân thế giới đây chính là mạnh được yếu thua nhưng cũng không nhịn có chút chấn động nhưng ngô minh không thể cứu họ không phải ngô minh tàn nhẫn mà là chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta ngô minh lúc này mới nhìn ra trùng nhân trong trùng sào chủ yếu chia ra làm hai loại một loại là đầu lĩnh trùng tộc giống như thủy tinh trùng vương những trùng nhân này rõ ràng là có có trí khôn g n h ư n g sức chiến đấu cũng không phải mạnh nhất còn lại là loài trùng chiến đặc biệt chịu trách nhiệm chiến đấu nắm giữ giáp sát kiên cố và vũ khí trùng chi sắc bén tất nhiên loài trùng chiến này không có nhiều trí thông minh ngô minh cảm giác được mấy trùng chiến này là nguyên khí cấp bốn một số lại là nguyên khí cấp ba lúc này ngô minh đột nhiên nảy ra một ý tưởng hiển nhiên trùng tộc thăng cấp khác với tất cả mọi người ngô minh không biết mấu chốt trong đó nhưng rõ ràng là có liên quan đến tháp trùng như vậy tại sao mình không đem răng hàm và nhị nha lén lút thả ra để chúng nghĩ cách tiến vào trùng sào này chỉ cần có thể để răng hàm và nhị nha cũng tấn thăng đến đẳng cấp nguyên khí nhất định nói trang, trang hàm và nhị nha rõ ràng đã lâu không xuất hiện chúng rất hiếu động ngay khi vừa chui ra chúng nhanh chóng phát hiện ra đây là trùng sào sau đó chúng trượt dài chui vào trong thảm quẩn ngầm ở chính giữa ở đây hình thể bọ đều rất lớn tương đối mà nói trăng hàm và nhị nha tuyệt đối xem như tiểu nhân vật hơn nữa đây là một trùng sào cho nên hai con bọ có vẻ ngoài kín đáo này hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của con khác thậm chí ngay cả thủy tinh trùng vương tổ chức cơ cấu trùng tộc là hướng lên nghĩa là trùng tộc cấp thấp phải quen thuộc với trùng tộc cao hơn chúng nhưng trùng tộc cấp cao không quen với tất cả các trùng tộc cấp thấp đối với chúng trùng tộc cấp thấp thực sự giống như những con kiến dưới chân của chúng như vậy những trùng tộc cấp cao này mặc dù phát hiện con kiến như thế nào lại đi lưu ý ngay sau đó hai anh gia hỏa răng hàm và nhị nha đã thích nghi với môi trường mới nhưng sau đó hai anh gia hỏa này đã làm một điều mà ngô minh không ngờ tới bọn chúng thậm chí còn lén đến hai trùng chiến hai trùng chiến có kích thước hơn hai mét có bốn trùng chi dùng để di chuyển và hai trùng chi dùng để chiến đấu bề ngoài che lấp từng tầng từng tầng trùng giáp kiên cố chỉ có một số bộ phận không có trùng giáp bao phủ ngoài các chi s ắ c nhọn như răng cưa của mũi đao chúng còn có hàm răng với lực c ắ n đáng sợ sắc bén nhỏ vụn ước tính có thể từ từ cắn nát cả sắt thép đây là hai con trùng chiến đã đạt đến nguyên khí cấp ba có nhiệm vụ tuần tra cách đó ba mươi mét chúng cũng không để ý tới răng hàm và nhị nha đang đến gần đúng lúc này r ă n g hàm và nhị nha đột ngột tăng tốc và leo lên người của hai con trùng chiến đối phương chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng khoan vào khe hở mềm mại của con trùng chiến tốc độ cực nhanh thực lòng mà nói ngô minh suýt chút nữa đã phát hoảng khi nhìn thấy cảnh này hắn ta chỉ muốn bọn chúng tìm cơ hội tiến hóa và thăng cấp ở đây không ngờ hai gia hỏa này lại bạo gan đến thế trực tiếp tìm trùng chiến để ký sinh có điều bọ n có thể ký sinh trùng tử không có lẽ có thể nếu không răng hàm và nhị nha cũng sẽ không làm như thế ngô minh không dám có dị động gì nhưng hắn ta đã một mực quan tâm đến hai con trùng chiến lúc đầu bọn chúng d ằ n con một hồi nhưng ngay sau đó không có động tĩnh gì chỉ có thủy tinh trùng vương tựa hồ có phát giác tuy nhiên nó nhìn một chút cũng không tiếp tục quan tâm rõ ràng là không tìm thấy điều gì khác lạ trái tim của ngô minh lệch một nhịp thầm nghĩ răng hàm và nhị nha lá gan rất lớn nha hơn nữa cũng rất lợi hại vậy mà lại ký sinh dưới mí mắt của nhiều cao thủ bất quá nói đi cũng phải nói lại chúng nó bên trong trùng sào cũng như một giọt nước ném xuống biển ban đầu nếu không để ý thì sau đó sẽ không cảm thấy có gì bất thường và ngô minh cũng phát hiện ra một điều thú vị trùng sào này đã trải qua hai năm tiến hóa đã không còn con bọ ký sinh nào như trùng sào đầu tiên có thể nói đối với loài trùng nhân mới này trăng hàm và nhị nha xem như là lão tiền bối trong số bọn chúng rồi có lẽ đây là mấu chốt mà trùng tộc không phát hiện ngay cả trùng tộc cũng không có phát hiện càng không cần phải nói là cảnh tình rồi lúc này cô ta đang tập trung vào tháp trùng ấp xoắn ốc sau khi nhìn thấy máu của ba cổ cự nhân chi vương trộn lẫn vào trong đó đợt đầu tiên của những cự nhân cường hóa do con người tạo ra sẽ là cái dạng gì đột nhiên một số kém thịt trên tháp trùng ấp xoắn ốc bắt đầu ngừng vặn vẹo biểu bị bắt đầu vẫn đục cứng lại sau đó bịt một tiếng nứt ra từng cái thân ảnh khổng lồ rơi xuống từ trên không lúc đầu có bảy tám bóng người ngã xuống khi đứng thẳng lên mỗi người đều cao hơn mười mét thập phần tráng kiện to lớn khi ở trần bắp thịt trên người quả thực giống như sắt thép ngô minh nhìn một chút quả thực so với người khổng lồ xanh hút trong truyện tranh thế giới cũ thậm chí còn hung tàn hơn trong số bảy hoặc tám cự nhân rơi xuống đầu tiên có một người đặc biệt cường tráng lớp da trên cơ thể của hắn ta hóa ra có hình dạng vẫy rồng và lớp da giống vẫy rồng này thực sự có thể diễn sinh thành kết cấu đá cứng trắng trừ cái này ra mười ngón tay của cự nhân này rất sắc bén giống như lưỡi đao vậy vừa xuất hiện đã phát ra dao động nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ mấy gã cự nhân xung quanh cũng không dám tranh phong với hắn sau khi hắn xuất hiện hắn ta liếc nhìn mọi người xung quanh sau đó hướng về cảnh tình quỳ l ạ i nguyên khí cấp sáu tốt rất tốt cảnh tình rất vui mừng khi nhìn thấy một cự nhân nhân tạo mạnh nhất mấy cự nhân nhân tạo khác thì có nam có nữ giờ khác này đều thuận theo đứng qua một bên sau đó ngày càng nhiều kén thịt trở nên đổi màu cứng lại và vỡ ra và hàng chục cự nhân nhân tạo mạnh mẽ lần lượt rơi xuống hình thể chúng nó có lẽ không vượt qua cự nhân hai mươi m thậm chí cự nhân cao lớn ba mươi m nhưng thực lực lại là tuyệt đối không thể k i n h thường ngôn minh tính toán có tổng cộng tám mươi cự nhân vừa rồi cự nhân mạnh nhất đạt tới nguyên khí cấp sáu những người còn lại nhìn chung đều là nguyên khí cấp năm còn lại đều là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong một cổ sức chiến đấu có thể càn quét đệ tứ nguyên khí thế giới hơn nữa một số thế lực đỉnh cấp cũng không thể tụ tập nhiều cường giả như vậy hơn nữa ngô minh phát hiện ra rằng những cự nhân này có một năng lực vô cùng hung tàn đó chính là cuồng bạo cuồng bạo của những cự nhân rõ ràng là khả năng có được từ máu của phẫn nộ chi vương sau khi cuồng bạo kích thước cơ thể của chúng sẽ tăng hơn gấp đôi thậm chí gấp ba cả người chúng được bao phủ những tảng đá cứng r ắ n đây là năng lực đạt được từ nham thạch chi vương hơn nửa trên người sẽ mọc ra lưỡi đao sắc bén ngô minh bây giờ biết rõ trong cơ thể cảnh tình nhất định phải có một dấu ấn nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một trong hai cổ cự nhân chi vương huyền thoại đã chết trong cuộc chiến thượng cổ cự nhân đao phong chi vương một cái khác chính là phẫn nộ chi vương trong cơ thể mình không biết cảnh tình đến tục cùng đã nhận được thiên đại kỳ ngộ gì vậy mà nhận được hai dấu ấn của cổ cự nhân chi vương nếu không phải gặp mình bị mình khống chế một cái trong đó e rằng sức mạnh của cô ấy sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa ngay bây giờ cô đã có đ ư ợ c thứ nhất một đội quân tự nhân mạnh mẽ và trung thành đội quân này sắp sửa đi tập kích cứ điểm hoàng kim nhất tộc khống chế và sau đó kích hoạt một cuộc chiến giữa hoàng kim nhất tộc và tự nhân nhất tộc ta ban cho ngươi danh tự mới gọi là chiến nhận về sau ngươi chính là quan chỉ huy của bọn chúng cảnh tình hướng về phía tự nhân nhân tạo mạnh nhất nói ra người sau càng là thần phục tiếp theo cảnh tình bố trí cho tám mươi cự nhân mặc giáp giống với cự nhân nhất tộc áo giáp phong cách rất đặc biệt nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra bọn họ là thành viên của đại quân bác tý cự nhân là một điệp viên đã thâm nhập vào hàng ngũ của kẻ thù không khó để cảnh tình lấy được vũ khí và trang bị của những tên cự nhân này xem ra cô ta đã sớm có chuẩn bị chẳng bao lâu nữa đội quân chiến binh cự nhân nhân tạo đã được phái đi tiến hành cuộc tập kích theo như lời cảnh tình nói thì chậm nhất là ngày mai có thể trực tiếp tấn công cứ điểm hoàng kim nhất tộc lúc đó hoàng kim nhất tộc nhất định sẽ tức giận và sẽ tuyên bố chiến tranh toàn diện với cự nhân nhất tộc đến lúc đó nguy cơ của ngô thành bên kia cũng được giải trừ tận đến giờ phút này ngô minh mới thở v à o nhẹ nhõm nhưng hắn ta cũng rất tò mò không biết cảnh tình dùng phương pháp gì để đạt được quyền chỉ huy những cự nhân nhân tạo này nhưng hiển nhiên đây nhất định là bí mật trong bí mật đối phương nhất định sẽ không nói cho mình để tạo ra một nhóm chiến binh cự nhân nhân tạo như vậy không chỉ tốn máu của chúng ta mà còn tốn một lượng thẻ nguyên khí khổng lồ ngươi có biết cần bao nhiêu thẻ nguyên khí để duy trì tháp trùng sản sinh xoắn ốc này không một triệu thẻ nguyên khí cho nên lần này thay ngươi giải vây ta đã thương g â n động c ố c rồi cho nên lần sản sinh tiếp theo ngươi phải cung cấp huyết dịch cho ta vô điều kiện cảnh tình nói đối với một cao thủ cấp độ như ngô minh năng lực tạo huyết dịch trong cơ thể đã đạt đến mức biến thái cho dù mỗi ngày tiêu hao nhiều đại lượng máu tươi cũng có thể bù đắp lại hơn nữa chuyện này là điều kiện bọn họ đã thỏa thuận từ trước ngô minh còn không đến mức nói chuyện không đáng tin cho nên hắn ta gật đầu đồng ý nhưng ngươi phải đợi đến ngày mai nếu như kế hoạch của ngươi thất bại hoặc là cự nhân nhất tộc vẫn tiếp tục hướng về phía ta phát động tiến công thì giao dịch của chúng ta sẽ vô hiệu ta sẽ không cung cấp cho ngươi bất cứ thứ gì ngô minh ngay mặt thẳng cảnh tình lúc này cười khúc khích nói yên tâm nhất định sẽ thành công nhưng ngươi có thể đợi đến ngày mai ta cũng sẽ chuẩn bị một chút để bảo đảm hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc có thể ra tay chiến đấu nói xong cảnh tình liền hướng về văn bá phía bên kia làm thủ thế hai người trực tiếp rời khỏi tháp trùng trước khi rời đi còn để lại một câu ngày mai ngươi tiếp tục tới đây ta đã cùng thủy tinh trùng vương nói xong rồi ngươi hiện tại là đồng minh của chúng ta nó sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào vũ thành cũng không ngăn cản ngươi tiến vào trùng sào nhưng ngươi tốt hơn hết đừng lại gần khu vực cấm của trùng tộc cảnh tình rời đi văn bá lúc rời đi còn nhìn ngô minh một cái nhìn đầy ẩn ý đánh giá là đang suy nghĩ bí pháp khống chế dấu ấn cự nhân mà ngô minh đưa cho ông ta trước đây ông ta đã không nói ra khi gặp cảnh tình điều này liền nói rõ trước đó ngô minh đã đánh cược đúng có thể coi như hắn ta đã đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh bà cô cảnh tình này sự việc đến đây đã kết thúc nhưng ngô minh vẫn không ngừng quan tâm đến răng hàm và nhị nha sau khi răng hàm và nhị nha ký sinh vào hai con trùng chiến chúng đã kiểm soát hoàn toàn hai con trùng chiến mà không có trùng tộc nào khác phát hiện ra ngô minh không biết hai gia hỏa này sẽ làm gì nhưng ngô minh không định đưa chúng về mà để bọn chúng tiếp tục lưu lại bên trong trùng x à o có lẽ chúng có kế hoạch của mình ngô minh liếc mắt nhìn những trùng tộc cấp cao khác ở đây sau đó đứng dậy rời khỏi nơi này nhưng ngô minh không có trực tiếp rời khỏi vũ thành mà là bố trí trận pháp ẩn một cách khéo léo sau đó ẩn thân trong đó khoảng cách này hắn ta có thể dễ dàng cảm ứng được tình trạng trăng hàm và nhị nha rõ ràng là ngô minh muốn tìm hiểu xem hai gia hỏa này dự định làm cái gì lại nói trăng hàm và nhị nha sau khi ký sinh vào hai con trùng chiến lập tức lấy được phần lớn thông tin của trùng sào thật ra thì ngô minh cũng không biết tình hình của trùng tộc Trùng tộc là quần thể rất đơn giản nhưng có quan hệ mật thiết với nhau cũng giống như huyết tộc những con mang g e n trùng tộc cổ đại đương nhiên có địa vị cao trong trùng tộc trên thực tế sau hai năm tiến hóa và phát triển hầu hết các loài b ọ ký sinh cùng nhóm với răng hàm và nhị nha đều đã chết vì ký sinh trên cơ thể người bị phân hủy quá trình này kéo dài một năm loài b ọ ký sinh dựa vào năng lực ký sinh để sinh tồn đã dần bị đào thải và phát triển thành loài trùng tộc mới này loài trùng tộc mới này rõ ràng là có cấu trúc hợp lý hơn theo nhu cầu khác nhau chúng đã phát triển thành các trùng tộc khác nhau một số là trùng công binh không có sức chiến đấu mạnh mẽ và đặc biệt chịu trách nhiệm xây dựng những chiếc thảm quẩn khổng lồ phân bố chất nhầy vận chuyển trứng trùng và xây dựng tháp trùng khổng lồ những trùng công binh này là nền tảng của trùng s à o và cũng là số lượng nhiều nhất ngoài ra còn có trùng chiến đặc biệt chịu trách nhiệm chiến đấu một số trùng chiến này có thể bay một số giống như răng hàm và nhị nha ký sinh chúng chỉ giỏi chiến đấu trên mặt đất có một số trùng chiến hạng nặng thì giá trị chính là bảo vệ trùng xào đây chắc chắn là lực lượng mạnh nhất của trùng tộc số khác chính là đầu lĩnh trùng tộc có trí tuệ giống như bọ cạp pha lê kia bọ cạp thực ra không phải làm bằng pha lê có điều toàn thân nó trong suốt cho nên mới bị cảnh tình gọi như vậy con trùng này là chỉ huy của trùng tộc nếu ví toàn bộ trùng tộc là một cơ thể con người thì những chỉ huy này chính là bộ não trùng tộc trong tháp trùng có địa vị cao nhất trong các trùng tộc bởi vì đó là nơi mà tất cả các trùng tộc được sản sinh ra tất cả những thông tin này đều được răng hàm và nhị nha nắm vững chỉ trong một phần nghìn giây và nhờ đó trí thông minh của chúng cũng được cải thiện ít nhất bây giờ chúng hiểu được suy nghĩ đơn giản và biết phải làm gì tiếp theo đối với trùng tộc này chúng không phải là một phần tử trong đó vì vậy những gì chúng phải làm tiếp theo là giành quyền kiểm soát đó là sự sống còn và bản năng của chúng hai con trùng chiến bị ký sinh bò nhanh cố gắng đến gần tháp trùng sản sinh xoắn ốc nhưng chúng vẫn chưa tiếp cận được có một trùng tộc cấp chỉ huy đã đưa ra cảnh báo và mệnh lệnh để bọn chúng tránh xa vì trùng chiến thông thường không được phép đến gần tháp trùng trăng hàm và nhị nha cũng không cưỡng cầu mà nhanh chóng quay người rời đi nhưng bọn chúng không chịu thua h a y vào đó chúng rời khỏi tháp trùng và leo lên một tháp trùng khác thảm quẩn trùng tộc trên toàn thế giới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của trùng tộc đồng thời cũng có thể cung cấp chất dinh dưỡng và vật dụng mạnh mẽ cho trùng tộc bất cứ lúc nào ngô minh đang trốn ở đâu đó trong không trung có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình này hai thằng nhóc này định làm gì vậy bởi vì răng hàm và nhị nha là sủng vật của ngô minh cho nên ngô minh có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí của bọn chúng nhìn thấy hai gia hỏa này điều khiển trùng chiến leo lên tháp trùng khác ngô minh cũng rất tò mò thành thật mà nói ngô minh khá ngạc nhiên khi hai chúng nó thực sự có thể ký sinh vào cơ thể trùng tộc khác ít nhất trước giờ ngô minh không biết trùng tộc thực sự có thể ký sinh vào cơ thể của đồng tộc ngay sau đó t r a n g hàm và nhị nha leo lên một tháp trùng khác may mắn thay ở đây không có trùng tộc cấp chỉ huy chỉ có một số trùng chiến và trùng công binh có nhiệm vụ canh gác bò tới bò lui xung quanh chỉ số thông minh của chúng rất đơn giản chỉ mù quáng thực hiện mệnh lệnh của đầu lĩnh trùng tộc tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành ví dụ như bất kỳ dị tộc nhân xâm lược nào đều phải bị tấn công và tiêu diệt ngay lập tức nhưng nếu người xâm lược không phải là dị tộc nhân thì chúng sẽ bỏ qua lúc này trăng hàm và nhị nha n g h ê n ngang bước vào bên trong tháp trùng rồi tiến đến tháp trùng xoắn ốc lần này không có trùng tộc nào chạy ra ngăn cản chúng như đã nói trước đó loài trùng tộc là một tộc rất thống nhất Bất kỳ tộc thể kỳ không cũng nhân nào cũng không thể vi phạm mệnh lệnh phạm vi đây ầ u lĩnh chứ đừng nói là làm đừng nói những chứ việc g nguy hiểm cho thực r ù n g xào của c í n chúng. Vì vậy, nội bộ trùng tộc không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. h pháp h tộc có Vì vậy Đây bộ bất t kỳ sự là một kẽ hở rất lớn răng hàm và nhị nha hiển nhiên đã chiếm lấy kẽ hở này hai con trùng chiến bị ký sinh nhanh chóng bò lên trên trùng tháp xoắn ốc sau đó dừng lại bất động ở vị trí trung tâm sau đó răng hàm và nhị nha phá tan thể xác bị ký sinh chui ra ngoài kế tiếp trực tiếp chui vào bên trong tháp trùng xoắn ốc hóa ra bọn chúng muốn ký sinh tháp trùng nếu như ngô minh nhìn thấy cảnh này tuyệt đối sẽ sợ đến t r ợ n mắt há hốc mồm kêu to lá gan hai tiểu gia hỏa này so với mình còn lớn hơn thế nhưng ngô minh không biết đối với r ă n g hàm và nhị nha đây là chuyện bình thường bởi vì nếu bọn chúng muốn sinh tồn nhất định phải tăng cao thực lực mà cách duy nhất để nâng cao thực lực chính là dựa vào tháp trùng xoắn ốc này đây là hạch tâm của trùng tộc sau khi chui vào trong nhiều kén thịt ban đầu treo trên tháp trùng xoắn ốc đột nhiên vỡ tung giống như vô số bóng bay chứa đầy chất nhầy vỡ ra và rất nhiều chất nhầy rơi xuống đông đảo trùng tộc bên dưới cũng phải giật mình nhưng tháp trùng đã sớm phát ra một dao động nhỏ để xoa dịu lũ trùng tộc này và những kẻ thiểu não này nhanh chóng quên đi việc vừa rồi và làm lại việc của mình sau mười mấy phút trên tháp trùng xoắn ốc xuất hiện một kén thịt chỉ có một kén thịt và kén thịt này hiển nhiên đã hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của tháp trùng này không thể không nói đầu lĩnh trùng tộc t r ư ở n g khống toàn bộ trùng s a o sự bất thường của tháp trùng xoắn ốc này đã bị một số đầu lĩnh trùng tộc trong một tháp trùng khác phát hiện bọn nó lập tức tỏa ra chấn động nguyên khí đặc hữu trùng tộc đến xem xét tháp trùng đã xảy ra vấn đề nhưng ngay sau đó bọn nó đã nhận được hồi âm từ tháp trùng này tháp trùng số bảy chuyện gì xảy ra vừa rồi biến động của ngươi phát sinh biến hóa lập tức báo cáo chỉ là một tai nạn nhỏ không có vấn đề gì t r o ngay trùng tộc, n g cả tháp trùng cũng thực sự là một sinh mệnh riêng biệt điểm này ngoại trừ trùng tộc thì những người khác không thể nào biết rõ hơn nữa vừa rồi cũng trở lại bình thường nên một số trùng tộc cao cấp lập tức ngừng chú ý còn ngô minh đang nhàn rỗi ẩn nút trốn trên bầu trời phía trên vũ thành tự nhiên không biết khúc nhạc đệm này đợi một lúc hắn ta cố gắng hạ đặt mệnh lệnh cho răng hàm và nhị nha nhưng hai tên gia hỏa này thế nhưng nửa ngày không có phản ứng cùng lúc đó trong tháp trùng số bảy xuất hiện một kén thịt nhỏ khác kén khác, khác này mất máy rất nhanh, chỉ trong 10 phút đã nở ra một con trùng chiến phi hành. Trùng chiến phi hành này cũng giống như các trùng chiến giống như thịt rất phút một vết chỉ phi phi chỉ hai là máy mấp các ra răng. giữa có đã đầu ở nó nhanh chóng bay ra khỏi tháp trùng rồi bay về phía chỗ ẩn thân của ngô minh trên không khi ngô minh lần đầu tiên nhìn thấy con trùng chiến phi hành hắn ta tưởng nó chỉ tình cờ bay ngang qua nhưng khi đối phương vọt vào trận pháp ẩn mà mình bố trí ngô minh biết rằng mình đã nhìn lầm rồi chỉ là trùng chiến phi hành không hề tấn công mà ngược lại nói chuyện với ngô minh không sai chính là nói chuyện phát ra ngôn ngữ nhân loại tuy rằng đông cứng tuy rằng h à n g h à n g trầm thấp nghe vào như là một loại âm thanh dị sinh vật tà ác nào đó phát ra nhưng rõ ràng đó là ngôn ngữ mà ngô minh có thể nghe hiểu được trăng hàm nhị nha đang toàn diện khống chế tháp trùng số bảy mời vương thượng yên tâm chậm nhất là bốn giờ là có thể triệt để khống chế tháp trùng số bảy đây chính là lời trùng chiến phi hành nói ra trực tiếp lôi ngô minh trợn mắt há hốc mồm sững sờ một hồi một lúc lâu sau ngô minh hỏi ngươi làm sao có thể nói được đây là câu hỏi mà ngô minh rất quan tâm nhưng trùng chiến phi hành lập tức nói nhị nha đã điều khiển tháp trùng và thay đổi một số quy tắc sản sinh đối với ta trọng điểm phát sinh tiến hành hệ thống rồi cải tạo làm cho ta có thể phát ra thanh âm giống với nhân loại ngô minh hiểu được một chút nhưng hắn ta vẫn hồ đồ như trước bất quá rất nhanh từ trong miệng trùng chiến phi hành biết được chuyện đã xảy ra có thể nói chuyện này nói đến vô cùng đơn giản trăng hàm và nhị nha vì bản năng sinh tồn nên đã lên kế hoạch ký sinh vào tháp trùng và bọn chúng đã thành công tháp trùng này nhìn tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại không thể chống lại của bọn ký sinh cấp thấp ký sinh sau khi ký sinh trí tuệ trăng hàm và nhị nha cũng đã được cải thiện chưa từng có và chúng cũng biết những rắc rối mà bọn chúng đang gặp phải mặc dù chúng đã ký sinh trên tháp trùng nhưng điều này cũng giống nhảy múa trên lưỡi đao nếu không cẩn thận có khả năng vạn kiếp bất phục bởi vì một khi các trùng tộc khác biết chuyện này nhất định sẽ lập tức đối bọn chúng triển khai công kích có tính chất hủy diệt nhưng nguy hiểm cao sẽ có hồi báo cao một khi cái mông răng hàm và nhị nha ngồi vững vàng triệt để nắm giữ một cái trùng tháp như vậy đối với bọn chúng mà nói tuyệt đối là một chỗ tốt cực lớn hãy thử tưởng tượng với một tháp trùng có thể sản sinh ra những con trùng chiến đó là một vũ trang tư nhân chân chính sức chiến đấu của những con trùng chiến có thể không phải là mạnh nhất nhưng chúng là những chiến binh thiện chiến nhất đối với ngô minh đây cũng là một trợ lực rất lớn nghe vậy ngô minh vô cùng kinh ngạc rất vui mừng hiển nhiên hai đối tác của hắn ta rốt cục đã có trí tuệ không giống như trước đây hoàn toàn không thể nào cùng mình giao lưu hơn nữa còn ký sinh một tháp trùng nói đúng ra chính là nhị nha ở trong phụ trách điều khiển tháp trùng còn răng hàm lại sản sinh thân thể qua tháp trùng đương nhiên thu được năng lượng khổng lồ thực lực của răng hàm sản sinh ra lần này quả nhiên kinh thiên động địa đây là sự phân công lao động giữa răng hàm và nhị nha răng hàm sẽ tồn tại như một cá thể mạnh mẽ trong tương lai còn nhị nha sẽ hoạt động như một tháp trùng tất nhiên sử dụng tháp trùng để sản sinh và tiến hóa cũng cần năng lượng nguyên khí cường đại năng lượng trực tiếp nhất có thể cung cấp cho tháp trùng là thẻ nguyên khí trùng chiến phi hành chính là sinh thẻ nguyên khí của ngô minh bởi vì răng hàm và nhị nha không có thứ này nếu như không có đầy đủ thẻ nguyên khí thì nhị nha muốn sản sinh ra trùng tộc cũng là một vấn đề biết được tình huống này ngô minh tự nhiên không nói hai lời trực tiếp lấy ra một cái tạp giới chiếc tạp giới này chỉ là mặt hàng phổ thông do ngô minh trước đây khi giết kẻ thù mà có được ngô minh có rất nhiều tạp giới giống như vậy giờ phút này tài sản của ngô minh có thể nói là giàu có chỉ cần hắn ta có nhiều căn cứ những căn cứ này đều thuộc quyền quản lý của ngô thành bọn họ đều phải nộp thuế loại thuế này chính là thẻ nguyên khí tuy có đôi khi thẻ nguyên khí có thể không đủ dùng nhưng thẻ nguyên khí trong tay ngô minh nhất định là một con số lớn hiện tại thẻ nguyên khí trong tay hắn ta đã lên tới hai trăm nghìn nhưng lúc này hắn ta lại đã ném hết vào một tạp giới bình thường và đưa nó cho trùng chiến phi hành người sau hướng về phía ngô minh hành một cái lễ cổ quái của trùng tộc sau đó lập tức bay trở lại tháp trùng số bảy ngô minh vẫn ở nguyên chỗ cũ Nếu răng hàm và nhị nha hàm và nghĩ chính nhờ vậy mà mình có thể thả ra răng hàm và nhị nha mới có thể khám phá ra năng lực tiềm tàng của răng hàm và nhị nha có thể ký sinh vào cơ thể trùng tộc mới nếu kế hoạch của răng hàm và nhị nha có thể thành công như vậy ngô minh không thể nghi ngờ là đã nhận được một tiềm lực to lớn giúp đỡ tuy lúc này bọn chúng còn rất nhỏ yếu thế nhưng ngô minh tin tưởng chỉ cần cho hai tiểu gia hỏa này thời gian nói không chừng về sau thắng lợi sẽ bởi vì sự tồn tại của bọn nó mà triệt để nghiêng về chính mình cho nên cấp ra hai trăm nghìn thẻ nguyên khí thì tuyệt đối là một mức mua bán ổn kiếm không bồi sau khi lấy được một lượng lớn thẻ nguyên khí này tháp trùng số bảy vốn đã có phần ngừng hoạt động lại bắt đầu sản sinh do nhị nha điều khiển tháp trùng nên mục đích chính lúc này là sản sinh ra một trùng vương có sức chiến đấu và trí tuệ đó chính là răng hàm chỉ có như vậy bọn chúng mới năng lực tự bảo vệ khi đó nhị nha triệt để khống chế trùng tháp sau đó diễn sinh thành mẫu trùng đây là nguyên mẫu của tháp trùng chỉ cần có mẫu trùng thì sau này có thể thành lập tháp trùng ở bất cứ đâu hiển nhiên là nhị nha hiện đang điều khiển tháp trùng số bảy biết rằng bọn chúng không thể ở mãi chỗ này bởi vì đây không phải là lãnh địa của chúng xung quanh đều là những trùng tộc cường đại tại thời điểm này nhị nha thậm chí còn biết số lượng và thực lực của những con trùng tộc này chỉ nói tới trùng chiến bao gồm trùng chiến phi hành và trùng chiến lục hành thì số lượng đã được một triệu số lượng trùng tộc khổng lồ này không thể nhìn thấy từ bên ngoài tất cả chúng đều ẩn giấu trong các trùng sào một khi những trùng tộc này phát hiện bọn chúng xâm nhập và ký sinh ngay cả khi chúng khống chế một tháp trùng sản sinh hàng trăm trùng chiến để bảo vệ cũng không thể đối kháng lại hàng triệu trùng chiến khác tấn công đến lúc đó chúng nó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ vì vậy nhị nha sẽ chọn tự mình diễn sinh thành mẫu trùng mà mẫu trùng thì không có cách nào chiến đấu vì vậy sự lựa chọn tốt nhất là để răng hàm diễn sinh thành một trùng vương chiến đấu trước đây mới là lựa chọn tốt nhất với hai trăm nghìn thẻ nguyên khí tất cả những điều này đều có thể thực hiện được mà cần có chỉ là thời gian mà thôi sau đó thời gian từng giây từng phút trôi qua n g ô minh lơ lửng trong trận pháp ẩn trên không trung chờ tin tức chuyện này đối với hắn ta cũng có ý nghĩa rất lớn một khi kế hoạch của răng hàm và nhị nha thành công thì hắn ta sẽ có được một nguồn trợ lực chưa từng có rất nhanh sáu tiếng trôi qua kém thịt sản sinh răng hàm bắt đầu cứng lại và đổi màu sau đó răng hàm bùng phát bên trong chui ra răng hàm lúc này đã khác hoàn toàn so với trước đây bây giờ nó hơi giống hình người nhưng rõ ràng phần lớn nó vẫn ở hình thái côn trùng chẳng hạn như trùng giáp cứng rắn ga i nhọn sắc bén và một cặp vỏ đen kéo dài phía sau lưng có thể mở ra lộ ra hai cánh của côn trùng ngoài ra dọc theo s ố n g lưng có một cái đuôi đầy ga i nhọn cái đuôi này do trùng cốt cấu thành dài đến bốn mét trở lên mũi nhọn thập phần sắc bén sau khi quất đuôi chính là vũ khí lợi hại nhất đầu của răng hàm được bọc trong một bộ giáp trùng rắn chắc giống như đội một mũ bảo trùng, đội chiếc hiểm như hình côn phần thập một mũ vũ. bảo uy sau khi khí khí hiện, mảnh hóa liệt, tại xuất nguyên nguyên cấp toát tồn nó nó ra ra là đó ỉ n phong, cũng là tồn tại hàng đầu trong trùng h tộc. là tại đầu đ Sau đó, tháp trùng sản sinh do nhị răng khống chế lại vặn vẹo và một kén thịt xuất hiện kén thịt này chính là bản thể của nhị nha cũng là nó sẽ diễn sinh thành mẫu trùng sau khi răng hàm xuất hiện nó không rời đi mà chỉ canh giữ ở chung quanh những trùng chiến và trùng công binh cấp thấp khác bên trong tháp trùng đều hướng về răng hàm thần phục bởi vì răng hàm là trùng vương cấp hàng thật giá thật mà bên trong tháp trùng số một phía xa thủy tinh trùng vương như con bọ c ạ p vào lúc này phát ra một tiếng riết lại sinh ra một con trùng vương lực lượng thật lớn nhưng nó vẫn phải đầu hàng ta ta là đệ nhất danh sách trùng vương bất kỳ trùng vương nào sinh ra sau đó chỉ có thể tuân theo lệnh của ta bất quá nó mới vừa sinh ra không lâu để nó làm quen với trùng s à o trước làm quen với nguyên khí thế giới sau khi thủy tinh trùng vương nói xong nó ra lệnh cho hàng trăm trùng công binh mang theo từng cái kén thịt nhỏ leo lên tháp trùng thứ bảy những kén thịt nhỏ này là một loại dinh dưỡng dành riêng cho trùng tộc dù sao trùng tộc cần rất nhiều năng lượng để sinh sôi nảy nở nguồn năng lượng chính là thẻ nguyên khí nhưng thẻ nguyên khí của trùng tộc cũng rất hạn chế về cơ bản sẽ không chủ động tiêu hao sản sinh trùng vương cho lúc thủy tinh trùng vương nhận định lúc này trùng tháp nên trùng vương này trùng sau khi nhìn thấy hàng trăm trùng công binh mang theo chất dinh dưỡng leo vào trăng hàm cũng biết ý định của đối phương lại là phát ra một tiếng cười lạnh tuy nhiên nó không từ chối mà còn hưởng thụ những chất dinh dưỡng này nếu thủy tinh trùng vương biết được nó lần này là bánh bao thịt đánh chó có lẽ nó sẽ tức điên lên mất lại là sáu tiếng nữa trôi qua trời đã vào đêm ngô minh trước đó đã cảm nhận được răng hàm nhưng hắn ta không để răng hàm ra gặp mình anh biết tốt nhất không nên khinh cử vọng động trước khi nhị nha diễn sinh thành mẫu trùng hơn nữa mặc dù là diễn sinh thành mẫu trùng thì làm sao rời khỏi nơi này cũng là một vấn đề nan giải đến lúc đó chính mình sẽ hiệp trợ răng hàm và nhị nha và ngô minh còn một việc nữa phải làm đó là giải cứu tinh toa bị trùng tộc chuyển đến một trùng sào dưới lòng đất bất kể như thế nào ngô minh cũng không muốn tinh toa này chết ngô minh cùng cửu trảo nghiên cứu trận pháp tuy rằng có chút tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu chút nữa mới có thể đột phá trận pháp sư t ấ p bốn nếu có thể giải cứu được tinh toa sau đó hỏi dò nàng khi đó nói không chừng có thể đạt được đột phá không thể tưởng tượng được khi ngô minh nghĩ tới đây đến lúc kết thúc nghỉ ngơi thời gian chậm rãi trôi qua Tộc đêm, trùng tộc Một cũng cần nghỉ ngơi đến ban được đêm Khi sau ố số số cuối trùng tộc Một thịt trong tháp trùng số 7 vạn vẹo hơn 7 tiếng bất toàn rộn rồi cùng cũng nghỉ ngơi vẫn bận như kén vạn Hơn đồng Cũng dừng lại bất động hoàn cũ Cái chậm đi lại lại hồ s vẹo đó một cái lỗ được mở ra từ kén thịt và rất nhiều chất nhờn được tiết ra có một thân hình mũn mĩm hiện ra từ đó đây là mẫu trùng một chủng tộc đặc biệt có thể biến thành tháp trùng hiển nhiên đây không phải là trùng tộc chiến đấu cho nên nguyên khí không cao chỉ là nguyên khí cấp ba cũng vì vậy mà không thu hút sự chú ý của các trùng tộc khác mẫu trùng này thực chất là bản thể của nhị nha nhưng hiện tại tháp trùng số bảy vẫn thuộc quyền quản lý của nhị nha đây là một hình thái cộng sinh kỳ diệu mặc dù có rất nhiều thẻ nguyên khí dùng để sản sinh trăng hàm và nhị nha nhưng hai trăm nghìn thẻ nguyên khí do ngô minh đưa vẫn còn rất nhiều trí tuệ của nhị nha vốn đã khá kinh người nó có thể tiếp thụ mệnh lệnh và ý nghĩ của Ngô Minh, vì vậy ngay lập tức kích hoạt và sử dụng hàng chục nghìn thẻ nguyên khí còn lại. Sau đó sản sinh trùng chiến càng nhiều càng tốt. Quá trình sản sinh trùng chiến sẽ nhanh hơn một chút, do có đủ thẻ nguyên khí để cung cấp nên trong vòng chưa đầy 3 giờ, một con trùng chiến lục hành trắng và 50 con trùng chiến phi hành đã được sản sinh có đó có của tức kích chục chút, cấp chưa lục được thể tiếp thụ hoạt thẻ tốt. một thẻ một khí khí phi để lại. giờ, lập và vì vậy và và ý đủ Sau ra. đầy do sử sẽ Quá đã tại thời điểm này tất cả các thẻ nguyên khí đã cạn kiệt tất cả chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của ngô minh trong mấy giờ qua ngô minh không hề nhàn rỗi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo thứ nhất để răng hàm và nhị nha rời khỏi trùng tộc ở vũ thành thứ hai hắn ta cũng có thể giải cứu tinh toa bị ẩn giấu ngô minh đã nắm được vị trí của tinh toa thông qua thể trận mà hắn ta đã cài vào trước đó sau một c a n h giờ đã là đêm khuya gần rạng sáng tinh ổ n cộng có 150 con g có trùng chiến với 2 vết răng trên cơ thể phân toa á rác từ tháp tháp n trùng trung nơi, trùng Tinh rải ra, đi lại từ tập một thứ t số sau đó tập trung lại một nơi, đó là tháp trùng thứ 18. Tinh toa được giấu ở đây có một trăm con trùng chiến trong trùng sào khoảng năm mươi mét dưới lòng đất có thể là chúng đã dùng thủ đoạn nào đó nên tinh toa một mực hôn mê bất tỉnh ngô minh cho rằng loài trùng tộc không có thủ đoạn đó có khả năng là cảnh tình dở trò quỷ nếu muốn lẻn vào tháp trùng thứ mười tám dĩ nhiên mình thực hiện cũng được nhưng điều đó rõ ràng sẽ tiết lộ thân phận của mình cho dù chính mình ngụy trang rất tốt sau đó bị bà cô cảnh tình này biết thì trăm phần trăm sẽ liên tưởng đến trên người mình trước mắt để đối phó cự nhân nhất tộc thì còn cần cùng nữ nhân này tạm thời kết minh vì vậy tốt nhất là không nên làm điều gì phá vỡ giao ước do đó ngô minh không thể thực hiện hành động ngay cả những sủng vật của ngô minh chẳng hạn như cốt long hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt cũng không thể bởi vì điều này cũng sẽ lộ ra sơ hở như vậy để trùng tộc ra tay liền không có vấn đề đến lúc đó coi như là cảnh tình muốn bể đầu cũng không nghĩ đến sẽ là kiệt tác của mình tất nhiên cô ta cũng có thể nghi ngờ điều đó nhưng cô ta hoàn toàn không có bằng chứng đến lúc đó mình làm bộ làm tịch đẩy hai năm sáu là được hơn nữa bọn họ đều là trùng tộc nên có thể nói lẻn xuống bên dưới cũng không có vấn đề gì tất nhiên việc này cũng có những rủi ro nhất định nên lần này chính là răng hàm tân sinh trùng vương dẫn đội và mẫu trùng do nhị răng diễn sinh ra đã bí mật di chuyển đến một địa phương ngô minh trực tiếp đem mẫu trùng nhị nha thẻ hóa thu vào trong tạp giới lúc này mới coi như là chân chính an toàn đúng lúc này ngô minh đang đợi ở khu vực hơn mười km bên ngoài vũ thành ước chừng một giờ sau liền nhìn thấy một đám đội ngũ trùng tộc nhanh chóng bò tới trên lưng vài con có cổng một người bên dưới tháp trùng thứ mười tám là một trùng sào khổng lồ nhưng hiện tại lại là thây chất đầy đồng hàng trăm con trùng chiến có nhiệm vụ canh giữ ở đây đã bị tàn sát hầu như không còn những thi thể trùng chiến này bị phá thành mảnh nhỏ rõ ràng công kích địch nhân của bọn nó phi thường mạnh mẽ và hung tàn ngoài xác của những con trùng chiến này còn có xác của một số con trùng chiến khác những con trùng chiến này hầu như không thể phân biệt được với những xác trùng chiến khác nhưng trên cơ thể chúng có hai dấu răng chéo thủy tinh trùng vương nhận được tin tức liền dẫn hàng ngàn con trùng chiến lập tức đến chỉ thấy người bị giam giữ ở đây đã biến mất đuổi theo kẻ thù không thể trốn thoát chúng cũng là trùng tộc như chúng ta nhưng chúng là kẻ phản bội nếu người này được cứu đi đồng minh của chúng ta sẽ không cao hứng chúng ta cần đồng minh đó vì trùng tộc c u ậ c khởi mệnh lệnh thủy tinh trùng vương ngay lập tức được thi hành không chút do dự vô số trùng chiến phô thiên trái địa từ bên trong trùng x à o bay ra ngoài hướng về bốn phương tám hướng tản đi còn có một phần phân ra s ô n g về hướng trùng tháp số bảy là một vương giả toàn bộ trùng sào thủy tinh trùng vương hiển nhiên đã biết đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề rõ ràng kẻ tấn công thuộc hạ của nó và cướp đi người phụ nữ là trùng vương và trùng chiến sản sinh ra từ tháp trùng số bảy ngày hôm nay nó muốn biết kết quả này rất dễ dàng hai mươi bảy tháp trùng sản sinh ra trùng tộc phải được sự đồng ý của nó và tháp trùng số bảy sản sinh khi không được phép đó rõ ràng là có vấn đề trùng chiến xông đến tháp trùng số bảy đã bị kháng cự rất mạnh ít nhất trùng cùng lúc đó ngô minh trang hàm và năm mươi con trùng chiến phi hành đã mang theo tinh toa cách xa hàng nghìn km đây là một thành phố đổ nát khác cũng có những tòa nhà chọc trời quy mô không thua kém gì vũ thành điều khác biệt là vẫn có đủ loại quái vật chiếm giữ nơi này lúc này trăng hàm đã có khả năng ngôn ngữ hơn nửa trí thông minh của nó chắc chắn không còn như trước nó nói với ngô minh rằng mẫu trùng mà nhị nha diễn sinh thành cần một khu vực tương đối an toàn để sản sinh thành t h á c trùng sau đó sẽ dần dần hình thành lực lượng trùng sào của riêng họ ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv đồng ý với đề nghị này nên đưa bọn nó tới đây đây là viêm thành trước kia vị trí hẻo lánh chung quanh không có cường giả tụ tập mặc dù có rất nhiều loại quái vật nhưng không có một loại quái vật nào có thể mạnh hơn các sủng vật khác của mình cho nên nói nơi này là địa phương thích hợp nhất cho răng hàm và nhị nha phát triển thế lực đương nhiên bọn chúng cũng cần rất nhiều thẻ nguyên khí ngô minh đã định quay lại bàn bạc với đám người lý hạ dùng ngân khố của tân hoa quốc chi tiêu thẻ nguyên khí để hỗ trợ sự phát triển của răng hàm và nhị nha yêu cầu của ngô minh không cao chỉ cần răng hàm và nhị nha có thể phát triển trùng sào không kém cho mình có hàng vạn quân trùng chiến hùng hậu là được đôi khi tác dụng của những trùng quân này có thể khá ấn tượng hơn nữa cảnh tình có thể dựa vào tháp trùng sản sinh xoắn ốc để tạo ra cự nhân cường hóa đặc biệt và mạnh mẽ chính mình vì sao không thể phải biết bên mình công nghệ khoa học kỹ thuật sinh học này nhất định mạnh hơn bên cảnh tình một mình ngô minh có rất nhiều chuyên gia về sinh học đến lúc đó không thể tin được là không thể so với cảnh tình bên r ì a phế tích v i ê m thành ngô minh lấy ra thẻ bài mẫu trùng mà nhị nha đã biến thành để kích hoạt và thả nhị nha ra trong khi răng hàm một thân ăn mặc trùng giáp giống như chiến thần bảo vệ ở một bên các ngươi cần phát triển địa bàn vậy thì tuyển ở nơi này đi nó cách vũ thành ít nhất một nghìn km bọn nó không thể phát hiện nơi này buông tay đi làm đi các ngươi cần gì thì gửi trùng chiến của các ngươi đến ngô thành để yêu cầu ta sẽ giao phó những điều này khi ta quay lại ngô minh nói nhìn răng hàm và nhị nha hai gia hỏa này đã hoàn toàn khác với trước đây cả hai gật đầu lần này có năm mươi con trùng chiến phi hành theo sau chúng trong giai đoạn đầu chúng nó và răng hàm sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ việc sản sinh và thành lập tháp trùng mới về phần tin h toa vẫn đang hôn mê ngô minh không có ý định đánh thức nàng ấy ngay lập tức bởi vì ngô minh phải đến vũ thành gặp cảnh tình đối phương có thể phái đội quân cự nhân cường hóa đầu tiên tới tấn công cứ điểm của hoàng kim nhất tộc khơi chiến màu cuộc trong o hoàng à và này là n diện nhất nhân nhất、tộc. Vấn đề này đối với Ngô Minh cũng là một vấn giữa kim đối với một tộc tộc. cự đề đề ấ rất t trọng, liên quan đến an nguy đến thế tâm thể quan quan quan nguy chuyện an địa bàn của a liên đến đến bàn mình, đương nhiên là rất quan tâm đến chuyện đó nên g lực là i đó chỉ có thể giao sự an và sự a toàn tinh toa cho n của r ă hàm nhị nha. và thời r o n g t điểm hiện tại ngay sau khi tháp trùng được thành lập trùng sào dưới lòng đất sẽ được xây dựng ngay lập tức đến lúc đó trước tiên dàn xếp tinh toa ở bên trong liền không thành vấn đề sau khi mọi chuyện được giao phó xong ngô minh chào tạm biệt trăng hàm và nhị nha sau đó trở về ngô thành trước nghỉ ngơi ở ngô thành một lúc mới nghênh ngang rời khỏi ngô thành và nhanh chóng chạy đến vũ thành đã trải qua thời gian nửa ngày quân trùng tộc ở vũ thành vẫn như gặp phải đại địch chúng canh phòng nghiêm ngặt có trùng chiến tuần tra khắp nơi cả phi hành lẫn lục hành cho dù muốn lẻn vào cũng không được may mà hôm qua thủy tinh trùng vương đã sớm giao phó cho ngô minh vì vậy trùng chiến tuần tra khắp nơi cũng không làm gì ngô minh mà để cho hắn ta tiến vào Ngô Minh trong lòng cười thầm, thầm nghĩ nếu đám trùng tộc này biết nguyên nhân thầm, thầm đám cười biết tộc của vừa bước vào tháp trùng ngô minh đã nhìn thấy cảnh tình với vẻ mặt âm trầm hiển nhiên cô ta đã biết chuyện tinh toa được cứu đêm qua rồi nhìn thấy ngô minh đi vào cảnh tình lập tức đưa mắt nhìn sang đúng như ngô minh đã đoán bà cô này trước tiên hoài nghi lên mình hắn ta từ trong mắt đối phương là có thể nhìn ra được điều này cũng không hổ là cảnh tình sắc sảo thật sự là hai việc quá mức trùng hợp rồi ngô minh chân trước vừa đi buổi tối nữ tử hoàng kim nhất tộc đã bị mang đi nếu không phải vì thủy tinh trùng vương khẳng định một trùng vương mới đã gây ra cuộc nổi loạn ở đây cảnh tình gần như có thể chắc chắn ngô minh là kẻ tình nghi nhưng bây giờ cô ta không chắc chắn lắm bởi vì cô ta không thể hiểu được hai vấn đề một là nếu ngô minh làm tất cả những điều này làm thế nào hắn ta có thể xúi dục một trùng vương trong trùng tộc nổi loạn phải biết mặc dù trùng vương là một sinh vật thông minh nhưng cũng tuyệt đối trung thành với toàn bộ tộc nhân ngay cả bản thân cô ta cũng không thể làm được việc này chỉ trong vài giờ chuyện này căn bản là không thể nào hai là ngô minh cũng không có lý do gì để làm như vậy nếu như bởi vì nữ tử hoàng kim nhất tộc cất giấu không ít bảo vật trong trận pháp thì cũng có thể nhưng cảnh tình cho rằng những bảo vật này tuy trọng yếu nhưng so với giao ước cùng mình so với cùng nhau đối phó cự nhân nhất tộc mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể vì vậy cô ta liếc nhìn ngô minh muốn xem đối phương có vấn đề gì không nhưng hiển nhiên không nhìn ra được gì nên cô ta chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng xuống xảy ra chuyện gì ngô minh vừa tiến vào liền mặt trầm xuống lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chất vấn trước tiên ngô minh biết mình vào lúc này nên có phản ứng gì chỉ có cách này thì mối nghi ngờ của bà cô này mới có thể hoàn toàn bị xua tan không có gì cảnh tình nhàn nhạt nói một câu nhưng ngô minh không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy ngược lại anh c a o mày nói không có gì không thể nào ngươi cho rằng ta mù sao kế hoạch tập kích ngày hôm qua đã thất bại sao nếu là như vậy thì thỏa thuận trước đây của chúng ta không được tính ngô minh cố ý đem chủ đề nói đến kế hoạch của ngày hôm qua lúc này thể hiện sự quan tâm của hắn ta cảnh tình cũng không nghi ngờ gì nữa ngược lại nói kế hoạch ngày hôm qua rất thành công ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết hoàng kim nhất tộc gần như chắc chắn sẽ trả thù cự nhân nhất tộc và toàn bộ nguyên k h í thế giới sẽ tham gia vào cuộc chiến khủng khiếp này ngươi và ta có thể nhân cơ hội lấy hạt d ẻ từ trong lò lửa và củng cố bản thân đây không thể nghi ngờ là một tin tức cốt vẻ mặt ngô minh rốt cuộc cũng thả lỏng đối với hắn ta mà nói có thể tạm thời giải trừ nguy cơ ngô thành cũng là đại sự hàng đầu chuyện này giải quyết xong tự nhiên là tốt nhất sau đó hắn ta lộ ra vẻ mặt không thèm để ý những chuyện khác chút nào vậy tại sao phòng ngự của ngươi lại nghiêm ngặt như vậy ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn ngô minh cố ý đúng là có việc nữ tử hoàng kim nhất tộc đã được cứu ngày hôm qua cảnh tình nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh và nói nhưng lại nhìn thấy ngô minh sững sờ Trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc. cảnh tình hiển nhiên không có ý định tiếp tục thảo luận chuyện này nếu không có quan hệ gì với ngô minh như vậy nói cái gì cũng vô dụng so với vấn đề này điều quan trọng nhất là tiếp tục tạo ra đội quân cự nhân cường hóa mới là chuyện quan trọng nhất ngày hôm qua cô ta tham gia toàn bộ quá trình tập kích thứ nhất là khống chế cục diện thứ hai là kiểm nghiệm năng lực thực chiến những cự nhân cường hóa này mà kết quả là làm cho cô ta phi thường hài lòng sức chiến đấu của những cự nhân cường hóa này khá ấn tượng ít nhất là gấp đôi những cự nhân bình thường tám mươi cự nhân đã phá hủy cứ điểm của hoàng kim nhất tộc t i i n rằng nếu số lượng nhiều hơn một chút thì hoàn toàn có thể phát động chiến tranh trực diện chống lại cự nhân nhất tộc nếu trải qua một số kế hoạch giết độc nhãn cự nhân để báo thù cũng không phải là không thể nghĩ đến sự việc này cảnh tình liền cảm thấy cấp bách nghĩ đến những người yêu bạn bè đều bị tên độc nhãn cự nhân này ăn tươi nuốt sống lòng căm hận cứa vào tim cô ta như những móng vuốt sắc bén muốn hóa giải đau thương này thì phải giết chết độc nhãn cự nhân mà thôi ngô minh cũng không từ chối bây giờ nguyên khí thế giới hiển nhiên sắp trải qua đại loạn tuy thực lực của hắn ta không yếu tại đệ tứ nguyên khí thế giới cũng tuyệt đối thuộc về thế lực đỉnh cấp nhưng so với một số thế lực ở đệ nhị và đệ tam nguyên khí thế giới thì vẫn còn kém hơn rất nhiều để tồn tại trong sự hỗn loạn này phải củng cố sức mạnh của mình và cũng cần có những đồng minh mạnh mẽ bà cô cảnh tình này tuy xảo trá nham hiểm nhưng trước mắt không thể nghi ngờ là một lựa chọn minh hữu vô cùng tốt các thế lực lớn trong nguyên khí thế giới được phân chia theo quyền lực và sự hỗn loạn của những cự nhân chỉ ảnh hưởng đến đệ tứ nguyên khí thế giới và đệ ngũ nguyên khí thế giới của nhân loại lúc bắt đầu không đã động đến lợi ích của thế lực cấp cao hơn cho nên những cường giả cao cao tại thượng kia sẽ không đi quản chuyện vô bổ Dù sao thì tí gã bác cự nhưng â n cũng không n phải h là dễ treo.、Nhưng、khi thực lực của cự nhân nhất tộc ngày càng mạnh mẽ giải phóng ngày càng nhiều c ổ cự nhân chi vương sau đó trực tiếp phá hủy bình đài bí thuật sư n hoàng ữ n cường đại không có ý định trang g thế thiệp lực có đại ý v à vấn n đề y a của y thấy nguy cơ. Hiển nhiên lần này lập lần là tức tí thù, trả thù thượng cảm cơ. bác cự cuộc chiến muốn năm Hiển nhiên nhân nhân Hoàng báo đó. kim nhất tộc không thể nghi ngờ là đứng mũi chịu sào chính lúc chủng tộc kiêu ngạo này đang cân nhắc khi nào nên can thiệp để đối phó với những cự nhân thì một cứ điểm mà họ thiết lập ở đâu đó trong đệ tam nguyên khí thế giới đã bị những cự nhân phá hủy có rất nhiều người trung thành với hoàng kim nhất tộc trong cứ điểm này cũng như có rất nhiều vật tư trọng yếu mỗi một q u ả n g thời gian hoàng kim nhất tộc sẽ thu thập một lượng lớn thẻ nguyên khí từ một số thế lực cứ sau vài tháng cứ điểm này sẽ giao nộp các nguyên liệu và thẻ nguyên khí khác nhau cho hoàng kim nhất tộc sau khi cứ điểm này bị những cự nhân phá hủy không chỉ có nhiều người chết mà lượng lớn nguyên liệu và hàng triệu thẻ nguyên khí được cất giữ ở đây đều bị bốc hơi đối với hoàng kim nhất tộc mà nói điểm tổn thất này quả thực là bé nhỏ không đáng kể nhưng cự nhân nhất tộc hành xử đối với hoàng kim nhất tộc như vậy chính là một cái tác trần trụi vào mặt đã tương đương với việc tuyên chiến xác định là cự nhân nhất tộc làm sao đúng vậy người của chúng ta tận mắt chứng kiến đích thực là chiến sĩ tinh nhuệ cự nhân nhất tộc trước mắt chỉ có bác tý nắm giữ c ấ p b ậ c cự nhân chiến sĩ này ta biết rồi tuy chuyện này quấy rầy kế hoạch ban đầu của chúng ta thế nhưng nếu tên bác tý kia dám động thủ ta sẽ cho hắn biết hậu quả chọc giận hoàng kim nhất tộc cũng đến thời điểm cùng cự nhân nhất tộc tiến hành chiến tranh toàn diện rồi tuy nhiên nếu đây là một cái bẫy thì sao nếu ai đó cố tình khơi mào cuộc chiến giữa chúng ta và cự nhân nhất tộc đương nhiên có khả năng như vậy nhưng chúng ta không thể để cho cự nhân nhất tộc lớn hơn nữa tên bác tý trước đó chưa từng chọc giận chúng ta chỉ là không muốn cho ta có cơ hội đối phó với bọn chúng mà thôi mà lần này không phải là một cơ hội sao ngay cả khi có người cố tình làm điều này cũng không thành vấn đề chúng ta trước đó không đi đối phó bác t í cũng là bởi vì không nắm chắc dù sao gã đó cũng đã đạt đến nguyên khí cấp tám ngoại trừ ta không một ai trong hoàng kim nhất tộc chúng ta là đối thủ của hắn nếu như chỉ có chúng ta đối phó bác t í thực sự có chút thế đơn lực bạc tên côn kia đã trở thành kẻ thù với chúng ta cho nên không thể hy vọng còn những thế lực ngu xuẩn khác đều là một đám nói như rồng leo làm như mèo mửa bây giờ có thế lực sử dụng một lực lượng mạnh mẽ mà chúng ta không hề biết đi hãm hại cự nhân nhất tộc ngươi không nghĩ đây là một điều rất thú vị sao ít nhất trên mặt trận chống lại những cự nhân chúng ta có một hoặc một vài đồng minh không liên kết bọn họ làm như vậy thứ nhất là có thể kéo chúng ta xuống nước thứ hai không phải vì trong loạn đoạt lợi sao nếu cự nhân tấn công chúng ta gã b á c tí chắc chắn sẽ không lấy nguyên liệu và thẻ nguyên khí trong cứ điểm của chúng ta chuyện này chỉ có thể là do người khác làm bọn họ lấy những thứ này làm gì tự nhiên là muốn phát triển lớn mạnh như vậy chúng ta tại sao không giúp người thành đạt dù sao t ự nhân mân mê đã là sự thật không thể chối cãi đúng ngài nói rất đúng ngoài ra có tin tức gì của tinh toa không cái này vẫn không có tiếp tục ra nàng là trận pháp sư cấp bốn duy nhất của chúng ta và đã đạt đến đỉnh cao trận pháp sư cấp bốn chỉ cần lại cho nàng một ít thời gian và sự hỗ trợ nàng ấy rất có khả năng đột phá đến cảnh giới huyền thoại trận pháp sư cấp năm một khi nàng ấy đột phá đến trận pháp sư cấp năm nàng ấy sẽ phối hợp với ta để giết b á t tí cự nhân và những cổ cự nhân chi vương khác chính là chuyện rất dễ dàng rồi cho nên không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải tìm được nàng tuân mệnh đi xuống đi hãy ra lệnh cho quân đội của chúng ta toàn diện khai chiến với bọn khổng lồ Ở một trong hoàng kim nhất tộc tóc vàng là đặc thù dễ dàng phán đoán nhất thế nhưng có thể có một đôi trồng mắt màu vàng ống tuyệt đối là cường giả và cao tầng bên trong hoàng kim nhất tộc mà có thể một thân mặc áo bào vàng bên trong toàn bộ hoàng kim nhất tộc cũng chỉ có ba người ba người này đều là cao tần g chân chính theo thứ tự là đại trưởng lão thủ tịch tế ti còn có tộc trưởng đương nhiệm hoàng kim nhất tộc đã bao nhiêu năm tên bác tý kia thật sự lại dết trở về rồi xem ra suy luận của lão tổ tông là đúng nhưng chuyện này có chút khó tin ngay cả ta cũng không đoán ra được mấu chốt người thanh niên áo t r o à n g vàng tự lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu lại nói nhưng dù thế nào đi nữa nên phải giải quyết phiền phức thủy chung là phải giải quyết ngô thành dưới sự sắp xếp của ngô minh đã thiết lập một truyền tống trận bí mật dẫn đến thế giới dưới lòng đất và chỉ một vài người biết sự tồn tại của truyền tống trận này dù sau khi gặp phải phiền phức chỗ cuối cùng có thể lánh nạn thì tầm quan trọng của thế giới dưới lòng đất căn bản không cần nhiều lời trong thời gian này lý hạ và những người khác đang bận rộn lập kế hoạch và quản lý thế giới dưới lòng đất Đầu tiên là thống nhất thế tộc trong thế giới dưới lòng đất. rất chủng khác nhau Chuyện khó, Hoàng lòng này nói đến ngay giới các lực cả k dưới bởi i vì một Nhất t c cũng chưa hoàn o trong à ràng là n chinh chủng lòng nhưng phục được các tộc thế giới dưới đất, rõ kẻ h chính Hoàng Nhất nhân nhìn i nói Kim đi loại đến bẩn trên đùa tay, tộc cả trị một Là k dặm. sau già đời t ầ n lực đông và một số quan chức cũ đã đề xuất một giải pháp tốt đó là khu tự trị khu tự trị là gì nghĩa là để cho các thế lực dị tộc nhân này tự quản lý nhưng cần thiết phải có sự phối hợp quản lý của khu vực trung tâm tương đương với việc ngầm thừa nhận chủ quyền tối cao của khu vực trung tâm mà theo thời gian trôi đi và thẩm thấu muốn thống nhất thế giới dưới lòng đất chỉ là vấn đề thời gian quan trọng nhất là đây là cách dễ dàng và hòa bình nhất không cần phải hỏi gợi ý này đã được thông qua và thực hiện nhanh chóng về cơ bản không gặp phải rắc rối nào sau khi nghe tin họ vẫn nắm quyền Các, thủ lĩnh của các thế ủ của lĩnh h các t lực t r o n giới thế g dưới lòng đất đã đồng điều Điều đối vui vẻ đồng ý với nói điều này. Điều này đối bọn chúng ý mà nói là một quyết đau định không đau không ngứa, nhưng không ai biến t một t đây là một quả r ứ g l u ộ cách trong nước ấm, nhưng ấm, đ n g t i ế là t ậ m chí h k ô như g người có có một t nào ể điểm nhìn này. thấu Thế giới d ớ i lòng đất là đất một biến cách như cách một quả trứng luộc trong khi nguyên khí thế giới trên mặt đất đã trải qua một thảm họa và hỗn loạn lớn hoàng kim nhất tộc cuối cùng cũng bắt đầu tấn công cự nhân nhất tộc hơn nữa vừa ra tay chính là lôi đình kích trực tiếp nhổ bật nhiều cứ điểm của cự nhân nhất tộc giết hàng ngàn chiến binh của cự nhân nhất tộc và những chủng tộc dị tộc nhân gắn liền với cự nhân nhất tộc càng là tử thương nặng nề đương nhiên sự tham gia của hoàng kim nhất tộc đã hoàn toàn kích hoạt những thùng thuốc nổ không một thế lực vừa và nhỏ nào có thể may mắn thoát nạn tất cả mọi người nhất định phải lựa chọn đội ngũ hoặc là thần phục với cự nhân nhất tộc hoặc là gia nhập một tổ liên quân với hoàng kim nhất tộc bất kể đó là bên nào cũng có thể nhận được một số bảo vệ tất nhiên cũng có một số thế lực dị tộc nhân không lựa chọn tìm nơi nương tựa giữ thái độ trung lập lợi ích của việc làm đó rất rõ ràng bọn họ có thể mượn gió bẻ măng bất cứ lúc nào và nếu cần thì có thể tham gia bất cứ bên nào nhưng bất kể như thế nào phần lớn các thế lực dị tộc nhân tất yếu sẽ tham gia vào trận đại chiến nguyên khí thế giới này những người bên ngô minh đều giám sát chặt chẽ phòng chiến lược ở ngô thành mới thành lập đã thu thập được rất nhiều chuyên gia chiến lược trong giới nhân loại tiếp tục thu thập tin tức tình báo và phán đoán tình hình chiến sự ngược lại là bớt cho ngô minh không ít chuyện vào lúc này ngô minh đang đứng trong đống đổ nát của một thành phố nhìn một kén thịt khổng lồ cao hơn hai mươi tầng không ngừng vặn vẹo huyết mạch trên đó dày đặc và bao phủ bởi chất nhầy xung quanh ngô minh có hư vô hành giả hoàng kim nguyễn trùng hủy diệt còn có a mổ kỵ sĩ cốt long đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch và trên không trung trăng hàm dẫn đầu năm mươi con trùng chiến phi hành xung quanh bảo vệ những kẻ thù có thể gây hại cho tháp trùng sản sinh ký tức khi sản sinh tháp trùng có thể lan ra hàng trăm dặm một số quái vật và quái thú yếu sẽ sợ hãi bỏ chạy trong khi một số con mạnh mẽ sẽ đến để loại bỏ kẻ thù tiềm tàng chúng thậm chí sẽ tấn công khi tháp trùng suy yếu nhất lúc này sức mạnh của việc canh giữ tháp trùng sẽ có ích nhưng bây giờ có ngô minh tọa trấn ở đây ngay cả quái vật đạt tới nguyên khí cấp bốn nguyên khí cấp năm cũng sợ không dám tới gần sau đó mấy tên không sợ chết xông lên liền bị răng hàm cùng hư vô hành giả hoàng kim bọn chúng đánh chết ngô minh nhìn tháp trùng sản sinh khổng lồ một ngày đêm trong lòng cũng vô cùng phấn khởi đây là tháp trùng đầu tiên mà nhị nha sắp sản sinh chỉ cần tháp trùng này sản sinh lúc đó răng hàm và nhị nha sẽ đứng vững ở đây trên thực tế để bảo vệ trùng tộc tân sinh rất yếu ớt này ngô minh rất kính tiếng và không nói cho ai biết dù sao thì ngô minh cũng không biết cảnh tình có sắp xếp gián điệp vào ngô thành hay không cho nên tất cả cẩn thận vẫn hơn lại nói sức chiến đấu của trăng hàm và nhị nha vẫn chưa thực sự thành hình đợi bọn chúng chân chính xây dựng lên một thác trùng và kiểm soát tàn tích của thành phố thì dù cảnh tình và thủy tinh trùng vương có biết chuyện cũng sẽ không sợ hãi vì vậy ở giai đoạn đầu này khi đến lúc điệu thấp thì phải điệu thấp trong h á p t ù n sản sinh tiêu tốn ít nhất nguyên khí, đồng thời cũng cần máu thịt của hàng trăm quái vật. Quá trình này không g tiêu thời quái thẻ khí, thịt thể ít trăm vật, máu quá của á x t r ộ quan n t r ọ nhất là ngay cả ngô minh, ngay cả răng hàm. cũng hàm, là cả cả khoảng ô n trùng tháp này n g biết tháp à lúc nào có năng lực năng s sinh n tốt. t r o khoảng thời gian này một số quái vật mạnh mẽ đã đến quấy rối ngô minh đã giải quyết từng con m ộ t giống như vừa rồi một con mục thác thú có kích thước hơn ba mươi mét và có thể bay tới muốn dùng cái miệng khổng lồ của nó cắn nuốt tháp trùng sản sinh tại thời điểm đó tuy răng hàm xông lên trước tiên nhưng một thác thú này lại có năng lực chấn động khí tức đặc biệt tuy chỉ là nguyên khí cấp năm đỉnh phong nhưng có thể chấn động răng hàm nguyên khí cấp sáu văng ra ngoài cách xa hơn chục mét vào thời khắc mấu chốt ngô minh trực tiếp nhảy lên giết chết quái thú to lớn bằng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí một thác thú là quái vật độc nhất vô nhị ở đệ tam nguyên khí thế giới thập phần cường đại cũng là bởi vì nguyên khí thế giới đang hỗn loạn cho nên gần đây quái vật cấp độ này cũng đã chạy ra ngoài lãnh thổ của chúng nếu không trong tình huống bình thường loại quái vật này sẽ không xuất hiện ở chỗ này sau khi giết chết con mục thắc thú ngô minh tiến lên kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là ấu thể ngô minh cũng đã từng nghe cửu trảo nói chi tiết về con quái vật quý hiếm này giống như con mục thắc thú này đã bị mình giết chết nó đã tồn tại từ rất lâu thậm chí còn lâu hơn cả loài rồng và người khổng lồ chúng không cần ăn thịt các sinh vật khác để duy trì sự sống thứ chúng thu vào là đủ loại năng lượng nguyên khí có lẽ là do nhị nha sản sinh t h á c trùng đã tỏa ra một luồng dao động nguyên khí mạnh mẽ vì vậy ấu thể mục t h á c thú này đã bị thu hút cửu trảo từng nói rằng có rất nhiều quái vật mạnh mẽ trong nguyên khí thế giới cổ đại thậm chí một số đã tuyệt chủng hàng trăm nghìn năm loại mục t h á c thú này tuy không là loại quái vật đặc biệt hy hữu nhưng tuyệt đối cũng coi như hiếm thấy điều quan trọng nhất là các mục thác thú trưởng thành càng lớn càng mạnh chúng có những khả năng đặc biệt nhất định dù có gặp phải tồn tại mạnh hơn chúng cũng không sợ đương nhiên nếu gặp phải kẻ biến thái như ngô minh thì lại khác rồi bởi vì mục thác t h ú hút năng lượng nguyên khí tinh khiết nhất nên máu thịt của chúng cũng rất bổ dưỡng loại dưỡng chất này không thể lãng phí chuyện này không cần ngô minh nói bên kia răng hàm cũng đã bắt đầu phân công rồi dẫn theo năm mươi con trùng chiến phi hành lao vào xác của một thác thú và bắt đầu dùng những chiếc răng trùng sắt nhọn để phân chia thi thể những con trùng chiến này động tác rất nhanh tuy một thác thú có vỏ ngoài cực kỳ cứng cỏi thế nhưng những trùng chiến này đặc biệt là răng hàm cũng không phải ăn chay vẫn cứ dùng hàm răng trùng sắt bén và trùng gai đem thi thể to lớn phân cách thành từng khối từng khối khối thịt sau đó ông bay lên ném vào trong một cái lỗ trên đỉnh tháp trùng nội tạng máu thịt rơi xuống như mưa đều bị tháp trùng nuốt chửng có chất dinh dưỡng như vậy thì việc sản sinh tháp trùng là điều chắc chắn cuối cùng tháp trùng cũng sản sinh trong hai giờ một tháp trùng khổng lồ sừng sững bên trong tháp trùng cũng đã hình thành tháp trùng sản sinh xoắn ốc bắt đầu sản sinh ra những trùng công binh cơ bản nhất chỉ cần vài ngày là có thể sản sinh ra một lứa trùng chiến thủ vệ như vậy răng hàm và nhị nha cuộc khởi sẽ là không thể ngăn cản ngô minh thấy vậy cũng an tâm không thể nghi ngờ thực lực tiềm ẩn của mình cuối cùng cũng có chỗ đứng vững chắc kế tiếp chỉ c ầ ngô chờ phát nó triển. n từ từ phát triển. Ngô minh phân phó cho răng hàm và nhị nha một chút sau đó quay trở lại ngô thành dù sao thế cục bây giờ vô cùng hỗn loạn rất nhiều chuyện đều cần ngô minh đi xử lý chỉ vài ngày trước năm nghìn kỵ sĩ còn lại và hàng ngàn quý tộc của kiếm thuẫn đế quốc đã chạy đến ngô thành trong đó còn có bạn cũ lâm kỳ của ngô minh một tháng trước kiếm thuẫn đế quốc đã bị những cự nhân công phá thành trì vỡ tan thương vong nặng nề gần mười nghìn người của kiếm thuẫn đế quốc cũng đã phải trải qua một số khó khăn trước khi chạy đến ngô thành trước đó họ cũng đã từng nhờ vả qua một thế lực dị tộc nhân khác nhưng không may thế lực này cũng đã bị những cự nhân chinh phục mấy ngày nay ngô minh ngày nào cũng để ý đến chuyện của trang hàm và nhị nha cho nên cũng không đến gặp lâm kỳ và những người còn lại của kiếm thuẫn đế quốc ngay lập tức mà sắp xếp hàng chục nghìn người định cư ở một khu vực phía tây bên ngoài ngô thành vì nguyên khí thế giới đại chiến nhiều người dị tộc nhân vô gia cư và tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn vì vậy ngô thành từ lâu đã trở nên quá đông đúc ngay cả bên ngoài ngô thành là tất đất tất vàng trong một căn lều lớn nơi đóng quân của kiếm thuẫn đế quốc hơn chục quan chức cấp cao của kiếm thuẫn đế quốc đang thảo luận trong đó một thanh niên mặc áo giáp sang trọng dáng vẻ quý tộc giơ tay đập bàn hung tợn vẻ mặt không hài lòng rống lên ngô minh này là có ý gì kiếm thuẫn đế quốc chúng ta đến nương nhờ vào hắn hắn vậy mà lẫn trốn đã vài ngày rồi hừ hắn tính là gì một kẻ hèn ở thế lực đệ ngũ nguyên khí thế giới mà thôi nếu không phải vì những tên cự nhân chết tiệt đó đã phá vỡ và chiếm đóng thành phố của chúng ta thì làm sao chúng ta lại tìm đến với hắn lâm kỳ không phải ngươi nói ngươi có quan hệ với ngô minh này sao ngươi giải thích chuyện này cho ta tên thanh niên hoa quý này một mặt căm tức hắn là người người thừa kế thứ nhất của kiếm thuẫn đế quốc vương tử glenn thân phận quyền quý vốn là bám vào dưới thế lực nhân loại đã có chút khó chịu bởi vì mấy ngày nay đi gặp ngô minh không có kết quả cho nên giờ phút này là thẹn quá hóa giận theo hắn đây là nhân loại và ngô minh k i n h thường còn tôn nghiêm của hắn bị xúc phạm lâm kỳ lúc này cũng ở trong lều lớn hắn ta lắc đầu nói glenn người của ngô thành không có bỏ mặt chúng ta ngươi cũng có thể thấy được trong chiến tranh nguyên khí thế giới thảm khốc này bao nhiêu thế lực đều bị liên lụy sụp đổ có ít nhất ba trăm nghìn người tị nạn dị tộc nhân bên ngoài ngô thành nghe nói bên sư thành còn có nhiều người tị nạn hơn con số này đã lên tới gần một triệu người mặc dù vậy ngô thành đã đặc biệt phân chia một khu vực cho chúng ta so với những người tị nạn khác chúng ta đã là rất tốt rồi hỗn trướng ngươi thân là một thành viên hoàng gia của kiếm thuẫn đế quốc người dám nói điều đó và so sánh chúng ta với những người tị nạn đó vương tử l e n lập tức giận dữ nhưng những người khác trong lều đều có sắc mặt quái lạ dù không nói ra nhưng mọi người đều biết họ thực ra cũng là những người tị nạn nhưng họ không muốn thừa nhận mà thôi muốn nói nhân số còn có hai mươi nghìn nhân mã khác từ một quốc gia lớn bên ngoài ngô thành người ta so với kiếm thuẫn đế quốc còn lợi hại hơn nhưng vẫn điệu thấp khi sinh hoạt xung quanh ngô thành bởi vì ở đây mới có thể nhận được sự bảo vệ của ngô thành đó là điều quan trọng nhất lâm kỳ cũng nở nụ cười gượng lúc này cũng không biết nên nói cái gì thật ra ở đây mấy ngày so với ở bên ngoài còn tốt hơn nhiều chí ít có tiếp tế đầy đủ cũng không cần lo lắng bị đại quân cự nhân công kích ta không quan tâm lâm kỳ ngươi kêu ngô minh đến gặp ta ngay lập tức chúng ta thân là hoàng trữ kiếm thuẫn đế quốc thân phận cao quý cỡ nào ngươi yêu cầu hắn thu xếp hành cung cho ta còn có không nên dùng những đồ vật hạ nhân ăn kia đến lừa gạt ta trong tương lai chúng ta sẽ khôi phục lại kiếm thuẫn đế quốc sẽ không thiếu được chỗ tốt cho hắn vương tử l e n lúc này bên váo xung thiên nói đúng lúc này một giọng nói từ ngoài lều truyền đến ngươi muốn gặp ta thì có thể nhưng hành cung thì đừng nghĩ tới đồ ăn cũng chỉ là bình thường nhất cảm thấy không thoải mái có thể rời đi có rất nhiều người muốn ở lại đây theo âm thanh một mình đi vào chính là ngô minh mà theo hắn ta tới còn có một trăm cận vệ quân ngô thành Binh ngô lão đại lâm kỳ rất phấn khích khi nhìn thấy ngô minh trước đó hắn ta đã buộc miệng gọi tên ngô minh nhưng hắn ta nhanh chóng cười khổ một tiếng vừa rồi vương tử điện hạ nhà mình nói ra thập phần ngốc nghếch nếu như đắc tội đến ngô minh bọn họ sợ rằng sẽ phải thu dọn đồ đặt trời đi ngay lập tức hiện tại nguyên khí thế giới đang có chiến tranh rất khó có thể tìm được một nơi như ngô thành không bị chiến tranh rửa tội lâm kỳ mấy ngày nay ta có chuyện rất quan trọng phải giải quyết cho nên ta đến muộn ngô minh nói ngắn gọn hắn ta biết lâm kỳ đối phương cũng là loại người thẳng thắn như mình lời nói một câu là có thể không cần thiết dông ngô cần Ta biết, dài. Lâm, lâm kỳ sau khi nghe lời này lập tức cao hứng hắn ta đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của ngô minh sau khi nói xong ngô minh quay đầu nhìn về phía bên kia với vẻ khó chịu vương tử glenn trước mặt đang chuẩn bị phát biểu một vài hộ vệ cấp cao của kiếm thuẫn đế quốc đang định ngăn hắn ta lại nhưng họ nhìn thấy lâm kỳ ở một bên nháy mắt ra dấu hai hộ vệ này cũng là do dự một chút không có tiến g lên dù sao thì lâm kỳ cũng là thành viên của hoàng tộc kiếm thuẫn đế quốc tuy thân phận không bằng glen nhưng n có một số điều mà họ không thể can thiệp vào đối với các quý tộc khác của kiếm thuẫn đế quốc giờ khác này cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ vương tử glen n này chỉ đơn giản là một tên ngốc não phẳng nếu như không phải lão quốc vương hy sinh thân mình cho đứa con trai này của ông ta đào tẩu đối phương sợ là căn bản sống không tới hiện tại đối với loại vương tử quý tộc không có năng lực lãnh đạo này bọn họ cũng có chút khó chịu cho nên hiện tại không ai lên tiếng vương tử glen không yếu nguyên khí cấp bốn áo giáp trên người càng là tinh phẩm chí ít theo ngô minh đều thuộc về thứ tốt nhưng dưới áp lực của ngô minh vương tử glen liền cảm thấy hắn ta đang đối mặt là một đầu m ả n h thú hồng hoang mặc dù m ả n h thú hồng hoang này không có lộ ra răng nanh v ố t sắc của nó nhưng trong nháy mắt đã ép tới hắn thở không nổi cũng may cổ uy thế kinh khủng này chỉ thoáng cái mà qua ngô minh đã nhanh chóng thu hồi uy thế sau đó nói ngươi có thể ở lại đây là vì lâm kỳ huynh đệ của ta ngươi hẳn là cảm thấy may mắn theo ta được biết kiếm thuẫn đế quốc đã diệt vong hoàng thất cũng bị chia cắt nếu như không có những người trung thành như lâm kỳ huynh đệ ta vẫn ủng hộ ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở tại đây hô to gọi nhỏ sao nói xong hắn ta không tiếp tục để ý vương tử glen đang sững sờ như bị x é t đánh gật đầu với các quý tộc và quan chức cấp cao khác của kiếm thuẫn đế quốc sau đó nói với lâm kỳ lâm huynh đệ ngươi đi theo ta chờ cho đến khi ngô minh và lâm kỳ đi ra ngoài vương tử glen mới phục hồi tinh thần lại chỉ bất quá hắn phản vất bị người cảnh tỉnh tỉnh táo lại đột nhiên ngồi ở trên ghế những người khác cũng đều là âm thầm lắc đầu vương tử glen này lớn lên trong nhà kính cũng nên có một ít ngăn trở b ọ ngoài họ khó có thể h có nói n n ra ữ lời là lúc là rồi,、Ngô、Minh nói là thích hợp nhất. Kỳ thực kiếm tại, sinh thái viên vừa ra trước. tồn tồn Ngô nhất. thuẫn đế quốc đã không còn bọn muốn không như Cũng thành một thích hợp thực họ thì thể h bày tư quốc Kỳ đế đã n g thất của k ế đế m thuẫn quốc, lều â m Kỳ không biểu hiện không thể nghi ngờ là ưu tú hơn. Ngoài thể ưu hơn. ngờ tú là l lớn lâm kỳ chỉ đơn giản kể chuyện kiếm thuẫn đế quốc bị cự nhân hủy diệt thật ra thì không có gì để nói dưới sức mạnh của cự nhân sức phản kháng của kiếm thuẫn đế quốc hiển nhiên không có hiệu quả gì Bị hủy diệt cũng là chuyện bình thường. nói đến đây lâm kỳ hiển nhiên có chút thổn thức không ngớt trong thần sắc có một tia bi thương lúc này ngô minh mới biết lão quốc vương tử trận chính là chú của lâm kỳ yên tâm đi thù khẳng định là phải báo Ta sẽ giúp ngươi xây dựng xây lâm, lâm kỳ cũng gật đầu thành thật mà nói sau khi kiếm thuẫn đế quốc bị diệt vong hắn ta cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt thậm chí còn không thấy hy vọng gì nữa nguyên bản hắn ta nghe nói cự nhân cũng phái đại quân đến tấn công ngô thành hắn ta lúc đó có tâm t r ợ giúp nhưng căn bản không thể ra sức nhưng sau đó hắn ta nghe tin đội quân cự nhân đến xâm phạm ngô thành đã hoàn toàn bị diệt sạch hơn nữa không chỉ một lần ba cuộc tấn công của đội quân cự nhân vào ngô thành đều bị tan trả một lần cuối cùng còn có một cổ cự nhân chi vương ngã xuống trong số những người tị nạn chạy trốn khắp nơi tân hoa quốc thánh địa của nhân loại đã trở thành địa phương người người hướng tới ai cũng biết ngô thành là thủ đô của tân hoa quốc nhân loại chỉ cần đến đó thì không cần phải lo lắng về sự an toàn lâm kỳ và ngô minh cũng đã lâu không gặp nhau biết được ngô minh đã tấn thăng nguyên khí cấp sáu lâm kỳ tự nhiên cực kỳ kinh ngạc vào buổi tối ngô minh mời lâm kỳ và các quan chức cấp cao khác của kiếm thuẫn đế quốc đến làm khách tại ngô thành khi tiệc rượu đang tiến hành hơn phân n ử a khu vực bên ngoài cách ngô thành mấy chục km có một thú binh cưỡi một đầu lang thú đang ra sức chạy nhanh phía sau thú binh có mấy kỵ binh đen như bóng ma đuổi theo khoảng cách giữa hai bên chỉ tầm ba mươi mét h u y ế t nhận là một thú nhân một thú nhân có ý thức cao về danh dự và cũng là một chiến binh nổi tiếng trong đế quốc thú nhân chính vì h u y ế t nhận dũng mãnh cho nên hắn mới có thể đột phá tầng tầng trận địa của kẻ thù và trốn thoát đến vùng lân cận của ngô thành giữa rất nhiều binh lính đang truy đuổi hắn đến đây chỉ với một mục đích đó chính là cầu cứu mặc dù huyết nhận cũng không nghĩ rằng thế lực lượng kẻ hèn nhân loại này có thể cứu được toàn bộ quân đoàn cự thú nhưng đây là mệnh lệnh của vương tử m ặ t m ặ t thác cho nên huyết nhận vẫn thi hành không chút do dự trên đường đi bốn tọa kỵ của hắn chạy trối chết chính hắn cũng bị trọng thương con lan thú cao nguyên thuần chủng hắn cưỡi cũng đã đến cực hạn thế nhưng huyết nhận không dám dừng lại để đổi thú cưỡi bởi vì những truy binh phía sau kia sẽ không cho hắn cơ hội này hơn mười ngày trước Thành trì biên giới chỉ ủ a đế quốc t ú thú thú thú nhân đã bị tấn công. Đây là một thành trì rất quan trọng nhân. nhân quân đoàn hồng mạnh nhất tới canh h Đây đã đế đế đã bị một trì rất một tới của quốc quốc cử cự c giữ. vậy là Vì không ngờ tất cả những điều này là một âm mưu của những cự nhân các vô sư thú nhân cao cấp ở thành trì biên giới đã bị mua chuộc và thần phục với cự nhân nhất tộc mục đích chính là dụ quân đoàn cự thú nhuệ nhất của đế quốc thú nhân đi tới sau đó vây hãm dự định triệt để khống chế toàn bộ quân đoàn cự thú lần này quan chỉ huy chính là vương tử m ặ t m ặ t thác và người sau đã bị sập bẫy sau khi tất cả bọn họ bị đối phương dùng trận pháp khổng lồ bao vây trước tiên phái người đi cầu viện chỉ là cự nhân và vu sư thú nhân nổi loạn đã bố trí một số lượng lớn quân đội để bao vây họ đặc biệt là con đường dẫn đến đế quốc thú nhân không thể vượt qua nên không có chiến binh thú nhân nào được cử đi báo tin thành công bởi vì nguyên nhân trận pháp nguyên khí bên trong cũng bị giam cầm cho nên thẻ liên lạc cũng không thể sử dụng được tương đương với việc nói toàn bộ quân đoàn cự thú đã bị bao vây đây rõ ràng là âm mưu của kẻ địch quân đoàn cự thú được mệnh danh là quân đoàn lục hành trên bộ mạnh nhất đệ tứ nguyên khí thế giới quả nhiên mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi cho dù là cự nhân một chọi một cũng không phải là đối thủ của cự thú nhưng quân đoàn cự thú cũng có một điểm yếu đó là trí thông minh của chiến binh cự thú không cao mà trí lực không cao thật dễ dàng bị lừa gạt vô sư thú nhân đầu hàng kẻ thù có địa vị rất cao trong đế quốc thú nhân đã bí mật lừa một số thú nhân uống máu độc được trải qua nguyên khí ma pháp điều chế để có thể hoàn toàn kiểm soát bọn chúng hiện tại quân đoàn cự thú đã lâm nguy không chỉ bị bao vây mà còn bị ăn mòn từ bên trong nội bộ không thể thông báo cho đại bản doanh đế quốc thú nhân bên kia ngay cả khi họ được thông báo thì cũng không thể giúp được gì bởi vì cự nhân nhất tộc đã lợi dụng quân đoàn cự thú bị bao vây nên phái một đội quân c ự nhân đến bao vây nhiều thành trì của đế quốc thú nhân hiển nhiên là muốn một lần ăn tươi toàn bộ đế quốc thú nhân nếu như cự nhân nhất tộc thực hiện thành công bọn chúng có thể sử dụng một số thú nhân phục tùng để kiểm soát hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu thú nhân đây là đội quân hùng mạnh nhất trong nguyên khí thế giới đến lúc đó sẽ có đầy đủ binh lực đối phó hoàng kim nhất tộc rồi chính vì như thế mặt mặt thác mới mệnh lệnh huyết nhận phá vòng vây hướng về ngô thành bên này báo tin cầu cứu huyết nhận c ử i l a n thú tiếp tục chạy như điên một hồi cuối cùng l a n thú cũng k i ệ t sức ngã vật xuống đất huyết nhận lập tức nhảy lên phòng ngừa cùng l a n thú đồng thời ngã xuống đất mà hắn vừa mới đứng dậy mấy binh sĩ truy sát hắn một đường truy binh đã đến phụ cận đây là những kỵ sĩ địa tinh một trong những thế lực đầu tiên nương nhờ cự nhân những con địa tinh xảo quyệt và hung dữ này cũng là kẻ thù truyền kiếp của thú nhân lần này chúng đi đầu trong cuộc tấn công vào đế quốc thú nhân điều đó đủ để thấy được sự chăm ghét của chúng đối với thú nhân một kỵ sĩ địa tinh ở phía trước lao tới thanh loan đao trên tay xẹt qua một đạo hàng quan thẳng hướng huyết nhận mà người sau không hổ là dũng sĩ bên trong thú nhân vương tay liền đem sông thủ phủ tạo hình thô cùng sau lưng lấy xuống sau khi hạ xuống lưỡi rìu của chiếc sông thủ phủ này có hình răng cưa với các cảnh sắc nhọn trên dưới như thể nó đã được nhúng vào máu trên mũi r i ề u dĩ nhiên là một mảnh huyết hồng tản ra một trận huyết khí chiếc chiến phủ này là một vũ khí rất nổi tiếng trong đế quốc thú nhân danh tự chính là huyết nhận hiển nhiên người nắm giữ nó mới có tư cách gọi danh tự này huyết nhận đối mặt với công kích của kỵ sĩ địa tinh này cũng không trốn không né trực tiếp một lưỡi r i ề u bổ tới mặc dù bị loan đao đối phương mở ra một lỗ máu trên người nhưng kỵ sĩ địa tinh cũng bị chém thành hai khúc một chọi một huyết nhận không sợ bất kỳ kỵ sĩ địa tinh nào nhưng lũ địa tinh đáng khinh này chưa bao giờ sẽ đơn đã độc đấu lần này truy đuổi hắn có tới hơn hai mươi kỵ sĩ địa tinh tuy dọc theo đường đi trải qua mấy lần chiến đấu đã bị huyết nhận chém giết bảy tám tên nhưng trước mắt như trước có hơn mười tên mà huyết nhận đã sớm bị trọng thương tuy giết được một địch nhân nhưng lại để những kỵ sĩ địa tinh còn lại tạo thành vòng vây những kỵ sĩ địa tinh này mặc áo giáp và đội mũ sắt một đôi mắt ác độc từ kẽ hở trên mũ thở hổn hển rõ ràng đoạn đường này truy sát cũng khiến bọn chúng thập phần khó chịu nhưng bọn chúng sẽ không để cho thú nhân này trốn thoát thấy vậy h u y ế t nhận có chút tuyệt vọng chỉ cần kiên trì một hồi là có thể chạy đến ngô thành nhưng hiện tại dùng thể lực của hắn cũng không thể làm được điểm này nếu tin nhắn cầu cứu không được đưa qua như vậy hết thảy đều toi công chết đi một kỵ sĩ địa tinh rít lên và khi nó lấy ra một lá bài để kích hoạt phép tấn công đầu của nó với chiếc nón sắt trực tiếp phanh một tiếng nổ tung thẳng đến nó ngã quỵ trên mặt đất nơi xa mới truyền đến một tiếng súng vang sau đó thanh âm phanh phanh tiếp tục vang lên và một nửa số kỵ sĩ địa tinh đã bị g i ế t những tên còn lại cũng hoảng sợ vội vàng bỏ chạy nhưng bọn chúng không thể trốn thoát những kỵ sĩ địa tinh này vừa bỏ chạy được vài trăm mét đã nhanh chóng bị mấy sinh vật phi hành đuổi theo từ vũ khí màu đen kỳ lạ cài trên sinh vật phi hành những viên đạn như mưa phun ra Đám khuyết sĩ địa t i n này lập tức bị bắn nát thành vụn, ngay cả những tảng lập tức thịt cả bị đá h ở k vực vỡ vụn, cũng đó đất như bị đảo bùng như lộn. bị bị h u nhận cầm trong tay chiến phủ một mặt trận m ắ t há hốc mồm hiển nhiên vừa mới xuất thủ chính là thế lực nhân loại đệ ngũ nguyên khí thế giới khuyết nhận cũng biết đó là một vũ khí gọi là súng nhưng hắn chưa từng thấy một khẩu súng hung tàn như vậy bao giờ bộ giáp của địa tinh rất nổi tiếng trong nguyên khí thế giới nhưng lúc này nó trở nên vặn vẹo và biến dạng như một cái giỏ giấy bị vỡ thủng lỗ chỗ trải qua liên tiếp đại chiến ngân nguyệt thành bên kia cũng tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa súng đạn uy lực đương nhiên cũng mạnh hơn trước đây là sức mạnh của con người sao h u y ế t nhận chợt hiểu tại sao vương tử mặt mặt thắt hạ lệnh cho hắn không tiếc bất cứ giá chạy đến ngô thành để cầu cứu cứu h u y ế t nhận chính là lính phi hành tuần tra của ngô thành đây là sức mạnh của ngô thành ngoài ra đa nguyên khí thì cũng cần có lính phi hành tuần tra những lính phi hành tuần tra này được trang bị giá đỡ đặc biệt để đặt vũ khí nói chung pháo máy hạng nhẹ là trang bị tiêu chuẩn thứ vừa rồi đã giết các kỵ sĩ địa tinh với uy lực tuyệt đối là một loại pháo máy hạng nhẹ khuyết nhận nhanh chóng được cứu viện nghe nói đối phương là mặt mặt thác đế quốc thú nhân phái tới cầu cứu lính tuần tra của ngô thành không chút do dự lập tức mang về ngô thành bên trong lâu đài khi một số cận vệ quân mang theo một thú nhân cao hơn hai mét và đầy máu đi vào ngô minh liền biết xảy ra vấn đề rồi thú nhân máu me khắp người này tự nhiên là huyết nhận lúc này thân thể cường tráng đầy vết thương áo giáp trên người cũng bị tổn thương nghiêm trọng nếu thay vào đó là một con người bị thương nặng như vậy thì không thể sống sót thế nhưng thú nhân đ ệ t ứ nguyên khí thế giới chỉ bị thương nặng vài phút sau ngô minh đã biết rõ tình huống sau đó gọi người đem huyết nhận khiên xuống đi trị liệu vốn dĩ ngô minh không có ý định lập tức cùng cự nhân nhất tộc phát sinh đối kháng bởi vì hắn ta cần phải tích lũy lực lượng ở đây nhưng bây giờ ngô minh không thể không cân nhắc tham chiến nếu để cho cự nhân nhất tộc chinh phục đế quốc thú nhân không thể nghi ngờ sẽ tăng cường binh lực cự nhân cực lớn càng không cần phải nói hắn ta cũng có giao tình với mặt mặt t h á c lý hạ và những người khác được gọi khẩn cấp để thương nghị và kết quả là họ đồng ý giải cứu đế quốc thú nhân đại hiền giả arijo càng là làm ra tiên đoán Nếu như nhân chinh như nhân đế quốc thú nhân bị chinh phục, được đem đạt cự bị vậy sau ố tốt. lượng binh lực là binh trên mặt đất đầy đủ. Điều này hiển nhiên không phải là một chuyện Điều phải mặt đất một đầy đủ. s cuộc họp khẩn cấp đêm đó ngô minh liền đem theo huyết nhận sử dụng tia chớp đen bay đến thành trì biên giới mà huyết nhận nói tới phía sau hắn ta có hai chiến hạm lớn nhỏ nhân vương hào cũng được trang bị đầy đủ mang theo đủ vũ khí đạn dược lập tức bay tới chiến trường ngô minh sử dụng tia chớp đen phóng tới với tốc độ nhanh nhất lúc t rạng sáng cuối cùng cũng tới nơi mặt mặt thác bọn họ bị bao vây vết thương của huyết nhận trong cabin cũng đã khôi phục tám thành lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại phi hành khí này tự nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng thứ này nhanh hơn gấp mấy lần so với lôi đình chiến ưng nhanh nhất trong đế quốc thú nhân mặt mặt thác tên kia vẫn tốt chứ ngô minh sau khi nhìn thấy huyết nhận không việc gì mới lên tiếng hỏi lần này ngô minh vội vàng chạy tới như vậy trên thực tế cũng là bởi vì mặt mặt thác giống như lâm kỳ ngô minh cùng mặt mặt thác quan hệ tuyệt đối sắc son bằng không mặt mặt thác gia hỏa này gặp phải nguy cơ sống còn cũng sẽ không bỏ gần cầu xa chuyên môn hướng về ngô minh cầu cứu rồi khuyết nhận nghe ngô minh xưng hô với vương tử mặt mặt thác như vậy trong lúc nhất thời có chút không thích ứng trong đế quốc thú nhân mặt mặt thác là niềm tự hào của toàn bộ thú nhân nhất tộc bởi vì đó là bí thuật sư đầu tiên trong đế quốc thú nhân cộng thêm thân phận vương tử của mặt mặt thác càng là không có ai không tôn kính hắn ta mà ngô minh này vậy mà lại gọi là tên kia nhưng huyết nhận không nói gì cả hắn mặc dù là một tên thú nhân đại quê mùa nhưng cũng có một chút thông minh thời điểm ngô minh xưng hô tên kia cũng không hề có gì xem thường hay không tôn kính ngược lại nó giống như nói về một người anh em với giọng điệu mà chỉ những người có mối quan hệ rất tốt mới nói với giọng điệu này mặt khác huyết nhận bây giờ trông cậy vào việc ngô minh giải cứu vương tử mặt mặt thác và quân đoàn cự thú dù đối phương có nói xấu cũng phải chịu đựng hai ngày trước lúc tôi rời đi còn không có vấn đề nhưng bất cứ điều gì có thể xảy ra trong hai ngày lời nói của huyết nhận đầy lo lắng ngay sau đó ngô minh đã nhìn thấy tình hình bên ngoài qua mạng tàu khu vực này bị mây đen kéo dài hàng trăm km bao phủ sấm chớp sen lẫn trong mây đen trước mặt hiện ra một bức tường sương mù khổng lồ bức tường sương mù này hiển nhiên dày hơn mây đen trên bầu trời bao phủ một vùng rộng lớn giống như một khối chất lỏng đen s ề n sệt đó là trận pháp do cự nhân và đại vô sư thiết lập bao vây toàn bộ quân đoàn cự thú hai ngày trước tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức cùng một số thẻ bài quý giá mới có thể thoát khỏi nó h u y ế t nhận nhìn thấy bức tường sương mù nơi xa run rẩy nói hiển nhiên bức tường sương mù màu đen kia mang theo ký ức đáng sợ Ngô n m i họ đã biết đại Địa đế đặc biết bội biệt. miệng huyết trong thú nhân nhất tộc. trong thú rất vưu vị vưu sư quốc sư nhận phản nhân nhân h là kẻ của các có độc thuộc tộc của đế quốc thực thành trì thủ thú lĩnh nhưng hoàng nhân. Phản và này lần lập lại đế bội sử ự là bộ tộc phù thủy của đế quốc thú nhân thống trị. của quốc phù nhân Họ đế s dụng các v u thuật hùng mạnh bố trí trận pháp trạm bẫy bao vây quân đoàn cự thú tinh nhuệ nhất trong đế quốc thú nhân tia chớp đen không tiếp tục đến gần thay vào đó đã dừng lại ở khu vực hơn mười km phía trước bức tường sương mù màu đen bởi vì ngô minh cảm giác được nguy hiểm nếu tiếp tục tới gần nhất định sẽ xảy ra chuyện trong sương mù dày đặc hòa cùng mây đen xung quanh vẫn chưa tìm hiểu tình hình bên trong cũng không biết hiện trạng mặt mặt thác bọn họ như thế nào ngô minh không có dự định mạo hiểm cũng không có dự định kinh động kẻ địch ở độ cao cách mặt đất năm km ngô minh yêu cầu chúc mở cửa khoang của t i c h ấ p đen và một cơn gió dữ dội thổi tới ngay lập tức chỉ là loại gió này không có tác dụng gì đối với ngô minh coi như là huyết nhận cũng không sợ ngươi đi không ngô minh quay lại nói với huyết nhận hắn ta lập tức tháo xong thủ phủ sau lưng ra rồi gật đầu nhìn thấy đối phương tỏ thái độ ngô minh đưa tay nắm lấy áo giáp của huyết nhận sau đó nhảy ra khỏi cửa khoang huyết nhận hiển nhiên không ngờ ngô minh lại nhảy xuống đột ngột như vậy phải biết tuy là cao thủ đã đạt nguyên khí cấp năm nhưng nếu rơi từ độ cao như vậy xuống sẽ bị thương rất nặng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là ngô minh thực sự đã kéo đầu huyết nhận xuống rồi x à xuống với tốc độ rất nhanh nếu không phải huyết nhận có tâm lý coi như cứng rắn e rằng sẽ hét to đối với những chiến binh thú nhân vốn chỉ giỏi chiến đấu trên mặt đất nỗi sợ hãi khi rơi xuống độ cao như vậy thực sự không khác gì những con người bình thường trong nháy mắt ngô minh cách mặt đất không đến mười thước sau đó ngô minh đột nhiên thúc giục ngũ trảo kim long sau đó mạnh mẽ ổn định thân hình về phần huyết nhận thì mắt nổ đong đóm hai mắt s i y ngốc có chút chưa có lấy lại tinh thần được ngô minh nhìn xung quanh rồi ném huyết nhận xuống khoảng cách mười mét đối với huyết nhận mà nói không đáng kể chút nào nhưng có thể bị kích thích mạnh cho nên lúc này phát thông một tiếng ngã lăn ra đất lúc lắc đầu đứng dậy thì ngô minh đã đứng bên cạnh rồi ngươi ngươi huyết nhận chỉ vào ngô minh nửa ngày nhưng không nói được lời nào đang muốn nói gì đó nhưng lại thấy ngô minh đưa tay ra làm động tác im lặng sau đó ném ra một vài thẻ bố trí một trận pháp ẩn để che giấu hắn ta và huyết nhận trong đó một lúc sau đằng xa có mấy tên kỵ sĩ địa tinh cưỡi tấn mãnh long đến kiểm tra hiển nhiên vừa rồi ngô minh mang theo huyết nhận hạ xuống tuy động tác bí mật nhưng vẫn bị phát hiện những kỵ sĩ địa tinh này đều mặc áo giáp toàn thân cầm trong tay l o a n đao và trường mâu cưỡi một đầu tấn mãnh long loại tọa kỵ này khác với ngựa chiến ở chỗ chúng có lực bộc phát và sức bền mạnh hơn đồng thời hung dữ hơn hàm răng sắc nhọn của chúng có thể xé nát áo giáp kiên cố lúc cần thiết bọn nó cũng có thể hiệp trợ chủ nhân tiến hành chiến đấu ẩn mình trong trận pháp nhìn những kỵ sĩ địa tinh càng lúc càng gần h u y ế t nhận nắm chặt chiến phủ trong tay đồng thời thì thào cẩn thận những tên đê hèn này đều có thể đưa tin có thể kích hoạt nhanh chóng một khi gặp phải kẻ địch bọn nó sẽ lập tức cảnh báo đưa tới càng nhiều địch nhân ý tứ chính là nói cho ngô minh nếu như muốn động thủ thì không thể để những kỵ sĩ địa tinh này có cơ hội truyền tin ngô minh gật đầu sau đó lấy ra một ít thẻ trận ném ra ngoài có hơn hai mươi lá bài trong thẻ trận điệp gia này lập tức tạo thành hai trận pháp một là trận pháp ẩn bao bọc các kỵ sĩ địa tinh và một là trận pháp tấn công lấy hỏa diễm mạnh mẽ đốt thiêu đ ị c h nhân trước đó ngô minh đã kích hoạt lôi bộ lao ra nhanh như một tia chớp trong nháy mắt quay trở lại toàn r n hắn ta đã kéo sẵn hai con kỳ sĩ địa tinh đang ngớt g tay ta hai địa đã kéo kỵ sĩ xỉu v hai t ấ bộ ị trận pháp công kích phóng thích ra liệt diễm khủng bố trong mắt thiêu chết, thậm ra công phóng khủng nháy bọn chúng thậm chí còn không pháp kích chí h có cơ diễm bố i liên để kích lạc. hoạt thể liên lạc. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy hai giây h u y ế t nhận nhìn kỵ sĩ địa tinh và tấn m ả n h long thú nằm trên mặt đất cũng như kỵ sĩ địa tinh bị cháy thành thang bên ngoài hắn đột nhiên cảm giác mình cầm trong tay chiến phủ muốn chiến đấu dáng vẻ đặc biệt ngốc thẩm vấn hai con địa tinh này một chút sau đó chúng ta mặc trang bị của bọn chúng trà trộn đi vào xem chúng ta có thể đột phá hay không ngô minh phân phó một tiếng quyết nhận theo bản năng gật gật đầu mặc dù chỉ mới tiếp xúc thời gian một chút nhưng hắn đã theo thói quen tiếp thu ngô minh ra lệnh quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên không hề có một chút chống cự hết thảy đều là thuận lý thành chương ngô minh lấy thẻ bài và trang bị của hai kỵ sĩ địa tinh buộc chặt chúng bằng dây thừng kích hoạt thẻ bài và dội mười ộ t quả cầu n ớ c trực còn cho thực lạnh lên lại, băng tên địa tinh. Ngô Minh không phần Nhận hiện vấn tên tinh. hai tham Huếp thẩm hai gia tiếp địa địa để m vào ư phút sau huyết nhận dùng c h i ế n phủ giải quyết hai tên bị bắt sau đó nói với ngô minh tình hình bên trong vẫn ổn vương tử m ặ t mặt thác bọn họ vẫn còn đang kháng cự hai tên địa tinh này không biết chuyện khác ngô minh gật đầu chỉ cần m ặ t m ặ t thác bọn họ hiện tại hoàn hảo là được hắn ta cùng huyết nhận nhanh chóng đổi thành áo giáp của hai kỵ sĩ địa tinh hai tên địa tinh có kích thước tương đương với ngô minh và huyết nhận cho nên hai bộ áo giáp vẫn vừa vặn sau khi đội nóng lên thì có nhìn gần cũng không thể thấy được vấn đề sau khi đánh thức hai đầu tấn bảnh long thú hai con thú nhớ rõ mùi trên áo giáp nên không phát hiện ra gì ngay lập tức ngô minh và huyết nhận cưỡi lên đầu tấn bảnh long và nghênh ngang chạy về phía trước trên đường đi ngô minh nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ địa tinh đang tuần tra xung quanh ngoài những kỵ sĩ địa tinh còn có một số chủng tộc dị tộc nhân khác càng đến gần bức tường sương mù càng có nhiều chủng tộc dị tộc nhân như vậy khi đến vùng phụ cận đã có thể nhìn thấy có mấy chục vạn đại quân tập kết ở nơi này trận thế này tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm những tộc dị tộc nhân này có hình thể khác nhau mặc những bộ giáp bằng da khác nhau tụ tập thành từng nhóm một số cửi tọa kỵ cổ quái và một số gầm thét từ bầu trời thể hiện sức mạnh của chúng trước khi đến gần bức tường sương mù ngô minh đã nhìn thấy hàng nghìn cự nhân cao hơn hai mươi mét trong đó có một cự nhân cao hơn năm mươi mét trở lên rõ ràng cho thấy một tên đầu nhỏ lĩnh ngoài ra ngô minh không hề nhìn đến sự hiện diện của cổ cự nhân vương ở đây không nghi ngờ chút nào nếu như ở tình huống như vậy xông vào khẳng định sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng giờ đây dựa vào bộ giáp của một kỵ sĩ địa tinh ngô minh và huyết nhận đã tiến đến mà không bị cản trở khi tôi chạy trốn hai ngày trước không có nhiều quân ở đây có vẻ như họ đang có ý định tấn công khuyết nhận c â y đắng nói ngô minh ra hiệu cho hắn không cần nói chuyện dù sao thì nếu bị lộ ở đây chắc chắn sẽ phiền phức lắm tiếp tục đến gần ngô minh nhìn thấy dưới bức tường sương mù dày đặc như mực cứ cách năm trăm mét lại có một tháp xương cao chừng mười mét còn từng người đứng đấy có năm lão thú nhân còng lưng mặc áo t r o à n g đen khuyết nhận bí mật nói với ngô minh lũ thú nhân này là vô sư của đế quốc thú nhân và giờ chúng đã hoàn toàn x a vào vòng tay của những gã khổng lồ tháp xương không ngừng tỏa ra sương mù tạo thành bức tường sương mù hiển nhiên đây chính là nguồn gốc của toàn bộ bức tường sương mù sương mù đen k ị c h xuất hiện từ trong tháp xương không ngừng biến thành hình dạng của các loại ma thú lăn lộn gầm thét cách xa mấy dặm cũng có thể nghe được n à y âm thanh khủng bố này những màn sương mù đen đó rất kinh khủng và dường như có vô số quái thú ẩn bên trong lúc đó có hơn ba mươi chiến binh thú nhân đi cùng tôi nhưng cuối cùng chỉ có một mình tôi trốn ra được một bên huyết nhận dùng thanh âm hơi run rẩy sơ lược nói ra trong khi huyết nhận đang kể cho ngô minh nghe về sự kinh khủng của màn sương mù đen đáng sợ một thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh c ử i một con tấn mảnh long cao hơn ở đằng xa hướng về phía ngô minh và huyết nhận quát hai người các ngươi lại đây nhìn thấy cảnh này ngô minh và huyết nhận liếc nhìn nhau rồi kéo dây cương và đi về phía đối phương nhưng cả hai đều có cơ bắp căn g cứng và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khẩn cấp thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh liếc nhìn ngô minh tức giận nói hai n g ư ờ i bị biết sao vừa rồi không nghe thấy kèn lệnh tập hợp sao ngay lập tức ngô minh và huyết nhận đều thầm nói không ổn mặc dù bọn họ đang dựa vào áo giáp mặt như kỵ sĩ địa tinh nhưng bọn họ không biết hiệu lệnh tập hợp các kỵ sĩ địa tinh vừa n ã y nơi này loạn xì ngầu các loại âm thanh tràn ngập trong đó ai có thể phân biệt ra được tiếng kèn lệnh ở trong đó đây không thể nghi ngờ là một sơ hở khuyết nhận gia hỏa này là một thú nhân mãn phu lúc này đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ chốc lát bị lộ sẽ đột phá phương hướng nào ngô minh thì bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng hắn ta không nói gì ai biết được các kỵ sĩ địa tinh nên trả lời những thủ lĩnh của chúng như thế nào đôi khi nói nhiều cũng không hay thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh đang muốn nổi giận lúc này xa xa truyền đến một tiếng kèn lệnh khác nó hiển nhiên biết có một số việc không thể chậm trễ lập tức trống lên các ngươi còn làm gì nữa lập tức đi tập hợp để lỡ chính sự ta liền đem đầu của các ngươi vặt xuống nói xong Cả ta dẫn đầu đi về phía nhóm kỵ sĩ địa tinh đông đảo phía trước ngô minh và huyết nhận nháy mắt với nhau sau đó đi theo trên đất trống phía trước tập kết chí ít hai ba ngàn tên kỵ sĩ địa tinh đều là tọa kỵ và áo giáp thống nhất cầm trong tay l o a n đao trường mâu đằng đằng sát khí không chỉ kỵ sĩ địa tinh ngô minh còn nhìn thấy những binh lính dị tộc nhân khác chẳng hạn như các mang tộc chiến sĩ l à n da sần sùi với tay chân tráng kiện và mạnh mẽ chẳng hạn như từng bầy từng bầy t i ể n thủ với áo t r o à n g đen cũng như một số tên cướp linh tinh có một chút hỗn tạp đồng dạng đằng đằng s á t khí đương nhiên là những người sẵn sàng đi theo những cự nhân mạnh mẽ nhất để cướp đốt giếp hiếp nhìn đến đội quân tập hợp số lượng ít nhất đã vượt quá hai mươi nghìn ngô minh cùng huyết nhận lập tức nghĩ đến một khả năng lập tức đứng vào trong nhóm kỵ sĩ địa tinh nếu như bọn họ đoán không lầm này tập hợp hai mươi nghìn binh sĩ chính là những người dự định tiến vào bức tường sương mù đen để tấn công thú nhân nhất tộc vừa rồi ngô minh còn đang suy nghĩ làm cách nào để vượt qua bức tường sương mù màu đen này hiện tại không phải là có một con đường tốt hơn sao những tên khốn chết tiệt đã sẵn sàng chưa mang theo vũ khí của các ngươi lên tinh thần chúng ta sẽ chiến đấu một mang tộc chiến sĩ trong bộ giáp đỏ như máu bước ra và hét lớn hắn cao ba mét và cầm một chiếc rìu đôi dài hơn chiều cao của hắn rõ ràng đây là một tên quan chỉ huy các kỵ sĩ địa tinh xung phong ở phía trước nhất ít nhất hai nghìn kỵ sĩ địa tinh xếp thành hàng sau đó dẫn đầu đi về phía bức tường sương mù đen trên một tháp xương một vua sư thú nhân lấy ra một vài thẻ để kích hoạt khi đó bức tường sương mù đen đã lộ ra một khe nước rộng hơn hai mươi mét hiển nhiên khe nước này chính là con đường cho đội quân này tiến vào ngô minh và huyết nhận trà trộn trong số các kỵ sĩ địa tinh đang cưỡi trên con tấn mãnh long đi theo đoàn quân đi vào trong sương mù đen lúc này ngô minh cảm giác mình lọc vào miệng một con quái vật kinh người cả người đều nổi da gà không nghi ngờ gì nữa nơi này rất nguy hiểm nguy hiểm đến nỗi ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp sáu như ngô minh cũng cảm thấy một nơi khủng bố những đội quân dị tộc nhân ban đầu ồn ào sau khi tiến vào bức tường sương mù màu đen bọn chúng lập tức trầm m ặ t hiển nhiên cũng rất sợ nơi này phía trước không xa tiểu thủ lĩnh của kỵ sĩ địa tinh phát ra tiếng thì thầm như nguyền rủa vừa vặn bị ngô minh nghe được nơi ma quái đáng sợ này ta ước gì mình đi qua sớm một chút ta thà chiến đấu với thú nhân nhất tộc còn hơn ở lại nơi chết tiệt này dù chỉ một giây câu nói này của thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh không thể nghi ngờ là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở trong sương mù màu đen đích thật khiến cho người cực độ bất an bên tai truyền ra tiếng hú kỳ quái có thể thấy trong sương mù đen có rất nhiều hư ảnh khủng bố vung lên biến thành rất nhiều mặt quỷ một lúc lại biến thành sinh vật hình dạng kỳ dị dương nanh múa vuốt coi như là khung cảnh địa ngục cũng chỉ đến như thế mà thôi nếu nghĩ rằng những làn g sương mù đen này chỉ là một kiểu hù dọa và chỉ khiến mọi người sợ hãi thì bạn đã nhầm ngay sau khi đội quân hai mươi nghìn tiếng vào đám sương mù đen một dị tộc nhân ăn mặc như tên cướp có thể là do bất cẩn hoặc vì tò mò chạm vào màn g xương đen lập tức xảy ra một chuyện kinh khủng sương mù màu đen đột nhiên biến thành một bàn tay ma quái đáng sợ tóm lấy cổ họng tên cướp trực tiếp kéo hắn vào trong đám sương mù màu đen sau đó là một tiếng hét rồi âm thanh đột ngột dừng lại tên cướp xui xẻo đó đã xảy ra chuyện gì ai có tai đều sẽ biết tất cả các tộc dị tộc nhân lập tức tránh xa màn g xương đen ăn thịt người không nhã xương thậm chí có người còn bắt đầu chạy muốn vượt qua bức tường sương mù đen nhanh hơn bọn chúng chỉ là dị tộc nhân nương nhờ vào thế lực cự nhân tới nơi này cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh tham gia chiến đấu chỉ biết bọn chúng phải vượt qua bức tường sương mù đen ngăn đội quân thú nhân và đến được bên trong để chiến đấu với kẻ thù những thứ khác cái gì cũng không biết khi nhìn thấy ai đó bị kéo vào trong sương mù đen lập tức sinh ra khủng hoảng đôi khi dị tộc nhân cũng giống như con người mà thôi là những sinh vật theo tính quần thể có một người bắt đầu bỏ chạy thì những người khác cũng bắt đầu bỏ chạy theo và sau đó chính là hỗn loạn mặc dù một ít tiểu thủ lĩnh từng người ràng buộc thủ hạ nhưng cũng rất khó đạt được hiệu quả khe nứt sương mù màu đen này không rộng cơ hồ có hai vạn người c ư n nhiên bị ép tới mép sương mù đen những kẻ xui xẻo này vô tình đụng phải sương mù đen lập tức bị sương mù đen cuốn đi đám sương mù đen đó giống như những con quái vật ăn thịt người và chúng tiếp tục biến thành những con quái vật ăn thịt người khác nhau hướng về phía đại quân trong khe n ư ớ c không ngừng dương nanh múa vuốt có gì đó không đúng n g ô minh lúc này mới phát hiện ra vấn đề khe n ư ớ c vốn dĩ rộng hai mươi m đang từ từ co rút lại nhưng phía trước toàn bộ là bức tường sương mù đen kịp không cách nào nhìn thấy lối ra hàng ngũ kỵ sĩ địa tinh ở phía trước thậm chí còn không thể nhìn thấy lối ra chứ đừng nói đến những người phía sau không có lối ra và các vết n ư ớ c đang co lại nếu điều này không tính là không thích hợp như vậy trên đời này liền không có thứ gì không thích hợp h u y ế t nhận lúc này cũng nhìn ra được vấn đề hắn dựa vào bên người ngô minh đem vũ khí gỡ xuống cảnh giác nhìn xung quanh lúc này ngô minh lập tức phản ứng lại thất thanh nói không tốt đây là cạm bảy cạm bảy chúng ta bại lộ sao h u y ế t nhận giật nảy cả mình bất quá nếu bại lộ thì hắn cũng không quan tâm rồi lại kéo mũ giáp xuống khuôn mặt lộ ra vẻ hung hãn huyết nhận chiến phủ trong tay tỏa ra một luồng huyết quang các kỵ sĩ địa tinh xung quanh nhìn thấy huyết nhận đầu tiên là s ử n g sờ sau đó hô to gọi nhỏ vọt tới ngay trước khi họ lao tới chúng nhìn thấy một bóng đen đang lang thang xung quanh hàng chục kỵ sĩ địa tinh xung quanh trong nháy mắt bị đánh chết còn lại cũng không dám xông tới chỉ có thể là đứng ở đằng xa cảnh giác bóng đen vừa rồi chính là n g u y ễ n trùng hủy diệt do ngô minh triệu hồi lúc này ngô minh bất đắc dĩ liếc nhìn huyết nhận sau đó nói xác thực dựa theo huyết nhận lý giải cũng đúng nhưng ngô minh thật sự là khó có thể nói rõ về vấn đề này hắn ta chỉ phát hiện một ít đầu mối bởi vì những cái bẫy này không có chuẩn bị cho hai chúng ta phát hiện của ngô minh có chút kinh người nhưng hiển nhiên ngô minh cảm thấy cùng sự thật không thể tách rời khe nứt không có lối ra này và khe nứt sương mù đen liên tục đóng lại tất cả đều minh chứng cho một vấn đề đó là mọi thứ ở đây đều được chuẩn bị cho đội quân dị tộc nhân hai mươi nghìn người ngô minh và huyết nhận chẳng qua vừa vặn bị liên lụy mà thôi cho đến khi xảy ra kết quả này ngô minh cũng là dở khóc dở cười như vậy đối phương vì cái gì muốn làm như vậy phía sau màn độc thủ lại đang tính toán điều gì ngô minh hiện tại không có thời gian để nghĩ về những vấn đề này bởi vì hắn ta nhận thấy các khe nứt đang đóng lại ngày càng nhanh nhiều dị tộc nhân bị màn sương đen nuốt chửng và một số người dị tộc nhân muốn chạy trốn trở lại nhưng nhận thấy ở phía sau họ không có lối ra chỉ có một màn sương đen vô tận trong mắt bọn kỵ sĩ địa tinh đó lúc này không có thời gian quan tâm đến ngô minh đang tìm mọi cách để tránh màn sương đen bây giờ có thể quan tâm đến bản thân thì tốt rồi ai thèm quan tâm đến hai tên gián điệp xông vào Chúng ta phải ta sao làm đôi mắt huyết nhận hiện lên vẻ sợ hãi rõ ràng là màn xương đen đã mang đến cho hắn quá nhiều ký ức đáng sợ những đám xương mù màu đen này có từ trường cổ quái không cách nào phi hành không cách nào truyền tống không cách nào sử dụng thể trận chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó mà thôi theo sát ta sau đó cho ta biết chính xác làm thế nào mà ngươi trốn thoát được ngô minh ngược lại không có quá nhiều căng thẳng hắn ta đã trải qua quá nhiều nguy cơ và rơi vào quá nhiều tuyệt cảnh tự nhiên biết thất kinh là tối không thích hợp những lúc như thế này càng cần phải tỉnh táo xử lý đương nhiên ngô minh bình tĩnh như vậy cũng do điều khác chính là hắn ta có thực lực tuyệt đối khe n ư ớ c đã thu nhỏ lại không tới năm mét rất nhiều dị tộc nhân dính vào trong sương mù đen không biết sống chết ngô minh nói xong cũng cởi bỏ áo giáp lấy ra vạn thú kiếm mang theo nhuyễn trùng hủy diệt tiến vào trong sương mù đen Chỉ r i ê ngô minh lúc này đang đứng trong màn sương mù đen hắn ta chỉ có một cảm giác những đám sương mù đen này dường như hoàn toàn không phải là sương mù mà là một thứ vật chất cổ quái xúc cảm giống như nước tơ lụa hay một loại lông tóc nào đó mà lại lạnh thấu xương nhưng tuyệt đối không phải không khí đơn giản như vậy hơn nữa ngô minh cũng biết rõ một chuyện không phải có quái vật ẩn trong sương mù màu đen mà bản thân sương mù màu đen chính là một số loại quái vật đáng sợ vừa rồi ngô minh nhìn thấy một quỷ đầu khổng lồ do sương mù đen hình thành đột nhiên xuất hiện hướng về phía mình c ắ n tới ngô minh một kiếm đâm ra quỷ kia đầu trong nháy mắt tiêu tan sau đó ngô minh cảm giác dưới chân có dị động tâm thần khẽ động một chút nguyễn trùng hủy diệt lập tức vồ tới và xé nát đôi tay ma quái đang níu chân ngô minh trong khoảng thời gian ngắn này ngô minh đã bị tấn công hai lần liên tiếp tuy rằng cấp độ của hai công kích này chỉ tương đương với công kích của một cao thủ nguyên khí cấp ba nhưng phiền toái là loại công kích này hầu như bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu rất khó để ngăn chặn huyết nhận cũng từ phía sau gầm thét dùng huyết nhận trong tay đánh tan vài con quái thú sương mù sau đó nhanh chóng đứng ở bên cạnh ngô minh cẩn thận nhất định phải cẩn thận sương mù này hết sức cổ quái nó có thể biến thành bất kỳ quái vật hay binh khí tấn công chúng ta Chỉ c ầ ngô minh đã nghe huyết nhận nói trước đó hắn ta đã đưa hơn ba mươi chiến binh thú nhân mạnh mẽ vượt qua bức tường sương mù đen và cuối cùng hắn ta là người duy nhất trốn thoát thành công nói như thế thì huyết nhận đối với sương mù đen này nhất định hiểu rõ rất nhiều trước đó nghe chỉ là đại khái bây giờ ngay cả bản thân ngô minh cũng bị hãm sâu nên hắn ta định hỏi cụ thể trên thực tế ngay cả khi ngô minh không hỏi thì huyết nhận cũng sẽ nói ra sự thật đây là phép thuật đáng sợ nhất do thú nhân v u sư thị tộc nghiên cứu ra nhưng tôi mới chỉ nghe nói đến nó cũng như chưa bao giờ nghe nói về việc những v u sư đó luyện nó ra nghe nói những đám sương mù này là một loại quái vật đặc biệt và nó còn sống về kích thước cơ thể nó có lẽ là lớn nhất trong toàn bộ nguyên khí thế giới những đám sương mù đen này có thể biến thành mọi đòn tấn công quái vật đáng sợ và thậm chí biến môi trường xung quanh chúng ta thành một cái bao tử quái vật khi đó sương mù xung quanh là có tính cường axit mạnh có thể tiêu hóa chúng ta trong vài giây lần trước tôi đã lấy một vài thẻ bảo vệ tổ tiên và sử dụng tất cả chúng để trốn thoát những người khác không có loại thẻ bảo vệ tổ tiên đó cho nên đều chết hết huyết nhận vừa nói một bên nắm chiến phủ cảnh giác nhìn bốn phía thì ra là như vậy thì ra đội quân hai mươi nghìn mạnh vừa rồi không thực sự tấn công thú nhân nhất tộc bên trong mà là bị lừa trở thành khẩu phần của con quái vật sương mù đen này ngô minh đột nhiên nhận ra rằng mình dự định xen lẫn bên trong hai mươi nghìn đại quân tiến vào bên trong thật không ngờ ngay từ đầu hai mươi nghìn người này đã được đưa vào như thức ăn để no bụng đúng vậy chính là đồ ăn nhưng cũng gần giống như tế phẩm tôi hiện tại cũng thấy rõ rồi những thú nhân vô sư muốn duy trì bức tường sương mù đen này thì khẳng định cách mỗi một q u ả n g thời gian đều cần đại lượng tế phẩm hiến cho đám sương mù đen này như vậy nó mới có thể được duy trì bằng không sương mù đen không đến mức kinh khủng và uy lực như vậy với quân đoàn c ự thú h ù n g mạnh nhất đế quốc thú nhân chúng ta cũng đủ để xông ra từ đây đến lúc đó mấy trăm ngàn rác rưỡi bên ngoài này chỉ có thể run g rẩy đáng chết bọn này không dám cùng chúng ta minh đao minh thương chiến đấu kẻ nhu nhược phi Nói đến sự tức giận, huyết nhận huyết hết sự sức kích động cùng tức lộ vẽ không không khi cả hai đang nói chuyện phía trước trong màn sương đen truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết và sau đó một con địa tinh mặc áo giáp cực kỳ chật vật chạy tới trên người nó đầy rẫy vết thương máu thịt be bét khô giáp cũng tổn hại khắp nơi và đằng sau con địa tinh này là một con lang thú khổng lồ được tạo thành từ sương mù đôi mắt của con lang thú này lộ ra một tia hung ác mỗi khi những móng vuốt to lớn và sắc nhọn vung lên cũng có thể nghe được tiếng xé gió địa tinh hoảng sợ và bất ngờ nhìn thấy ngô minh và huyết nhận thì muốn chạy đến để cầu cứu lúc này ngô minh và huyết nhận cũng đã nhận ra địa tinh này không phải là tiểu thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh kia sao thực lực đối phương không tính là yếu cũng là nguyên khí cấp bốn nhưng lúc này hắn lại giống như một con cừu non chờ bị làm thịt vậy bị cự lan kia tản ra đồng dạng là nguyên khí cấp bốn truy sát không còn sức đánh trả ngô minh thấy vậy dường như đã hiểu nhưng cũng không có tiến g lên giúp đỡ ngô minh không phải người xấu kỵ sĩ địa tinh này cùng bản thân hoàn toàn không phải là người cùng một con đường nói là địch nhân cũng không tệ lắm không cần phải cứu đối phương quả nhiên chỉ sau vài nhịp thở thủ lĩnh kỵ sĩ địa tinh đã không thể chạy thoát vừa đi được vài mét đã bị cự lan tát chết trong lúc nhất thời máu thịt be bét những khối thịt kia rất nhanh bị khói đen cuốn đi tựa hồ là bị tiêu hóa cảnh tượng này xảy ra trước mặt ngô minh và huyết nhận ngô minh đã quan sát rất kỹ và ghi nhớ từng chi tiết trong lòng bởi vì hắn ta đã nhìn thấy một số thông tin về sương mù đen từ những manh mối này không có cách nào ngô minh hiểu biết quá ít về bức tường sương mù đen này như có câu nói biết mình biết ta trăm trận trăm thắng muốn đánh giặc thì trước tiên phải hiểu rõ kẻ thù của mình nếu không thì có thể là khắp nơi chịu đòn vấn đề mà ngô minh nhìn thấy rất có giá trị trước hết đám sương mù màu đen này quả thực rất kinh người nhưng ở dạng sương mù màu đen chúng không thể làm tổn thương hay tấn công tức là muốn làm gì thì đám sương mù đen đó phải biến thành một số loại quái vật hơn nữa ngô minh cũng phát hiện ra không phải tất cả sương mù đen đều có thể biến thành quái vật giống như sương mù đen xung quanh hắn ta và huyết nhận vào lúc này ngô minh lấy hoàng kim huyết dịch để tra xét hắn ta có thể cảm giác được ở trong sương mù đen quái vật có thể công kích trước mặt mình là một loại linh thể nào đó linh thể là một loại linh nguyên khí đặc biệt cũng giống như u linh u linh cũng là một loại linh thể nhưng thứ mà ngô minh gặp phải lúc này hiển nhiên so với u linh còn cao cấp hơn nhiều nói một cách đơn giản màn g sương mù đen chỉ là một công cụ và vật chủ mối nguy hiểm thực sự là những linh hồn kỳ lạ này đang lang thang trong màn sương mù đen ngô minh tạm gọi chúng là vụ linh một điểm khác mà ngô minh phát hiện ra những vụ linh này trong màn sương đen rất mạnh mẽ gần như bất khả chiến bại trong đồng cấp nói cách khác đồng dạng là nguyên k h í cấp bốn những vụ linh này hình thành quái vật nhất định phải lợi hại hơn so với cao thủ nguyên k h í cấp bốn khác ngoài ra các vụ linh không phải là duy nhất có nghĩa là có rất nhiều vụ linh trong sương mù này và sức mạnh của chúng tự nhiên cũng khác nhau cho tới nay vụ linh mạnh nhất mà ngô minh nhìn thấy cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn phần lớn cũng chỉ có vụ linh nguyên khí cấp ba đối với ngô minh mà nói những vụ linh này lợi hại đến đâu cũng không có khả năng là đối thủ của mình trừ phi gặp phải vụ linh nguyên khí cấp sáu đến lúc đó tất nhiên là một phen đại chiến đương nhiên tình huống này có thể không xảy ra ngô minh cũng đã hiểu rõ thủ đoạn của sương mù đen này nên hắn ta dự định mang theo huyết nhận xuyên qua bức tường sương mù màu đen này miễn là thoát ra ngoài phạm vi của sương mù đen thì những vụ linh đó sẽ không có khả năng lại ra v ẽ ta đây rồi thấy ngô minh bình tĩnh như vậy huyết nhận cũng thả lỏng không ít liền đi theo ngô minh đi về phía trước ngô minh không biết bức tường sương mù đen dày như thế nào nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá dài đánh giá cho dù chỉ là bộ hành tối đa cũng là mười mấy phút mà thôi vấn đề duy nhất là không thể lạc đường một khi lạc mất phương hướng vậy khẳng định là trong thời gian ngắn không cách nào rời đi ngô minh vẫn rất tự tin về phương hướng của mình lúc này vô tư đi thẳng về phía trước sương mù đen đặt xung quanh khiến người ta không thể phân biệt được phương hướng có lúc coi như là n g ư ờ i đi vòng vèo sợ là đều không phát hiện được đi được một đoạn thì có rất nhiều vũ linh đã tấn công ngô minh và huyết nhận trên đường đi phải nói sương mù đen này chính là nhà của vũ linh những kẻ này có phương thức phát động công kích không thể tưởng tượng được bất cứ lúc nào tỷ như đi ở phía trước một bức tường đầy gai đột nhiên xuất hiện xung quanh bạn và ép bạn một ví dụ khác là sương mù đen cuộn sau lưng bạn và một con quái vật cầm dao găm đâm sau lưng bạn mặc dù những vụ linh này đẳng cấp nguyên khí đều không cao nhưng công kích vô tận và khó đoán này vẫn mang lại rất nhiều phiền phức cho ngô minh và huyết nhận đặc biệt ngô minh thực sự gặp phải phương thức tấn công mà huyết nhận đã đề cập trước đó đó là sương mù đen xung quanh đột nhiên biến thành một cái dạ dày bằng xương bằng thịt đáng sợ huyết nhận sợ tới mức tái mặt lúc này khi túi bao tử kinh h ả i hiện ra ngô minh lập tức cảm giác được sương mù dày đ ặ c xung quanh biến thành một chất giống như axit dạ dày áo giáp trên người cũng bắt đầu mục nát huyết nhận lập tức v u n g chiến phủ xông lên cố gắng phá vỡ túi bao tử nhưng ngay sau đó một cái gai sắc nhọn và cái miệng to với hàm răng sắc nhọn xuất hiện xung quanh túi bao tử coi như dùng rìu chém lên trong thời gian ngắn cũng rất khó phá vỡ chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi áo giáp trên người huyết nhận đã tan chảy trên da lộ ra đầy những khe hở bị ăn mòn hiển nhiên nếu tình trạng này tiếp diễn một thời gian bọn họ sẽ bị sương mù ăn mòn thành một vũng thịt thối lúc này vạn thú kiếm trong tay ngô minh bùng nổ kiếm quan g ngô minh bước ra loa toàn kiếm khí đã đâm thẳng vào dạ dày trước mặt hắn ta huyết nhận mấy lần đều không bổ dạ dày ra được trực tiếp bị kiếm của ngô minh đâm thủng loa toàn kiếm khí cực lớn thậm chí còn đánh tan một mảnh lớn sương mù màu đen trước mặt sau đó ngô minh cùng huyết nhận trực tiếp lao ra huyết nhận lúc này mới thở h ỗ n hển chỉ cảm thấy đây là khoảnh khắc sinh tử nếu không thể đột phá được vòng vây của cái túi bao tử này chắc chắn họ sẽ bị ăn mòn và tiêu hóa hết cũng may mà có ngô minh bằng không huyết nhận biết lần này hắn tất nhiên chạy trời không khỏi nắng có điều lúc này ngô minh không có rời đi khiến huyết nhận có chút không rõ ràng cho nên hỏi thì biết trận chiến vừa rồi đã khiến ngô minh mất đi phương hướng nó giống như một người đang đếm từ một đến một trăm và đột nhiên ở giữa có người ngắt lời và hắn ta có thể quên mình đã đếm tới đâu sau trận chiến vừa rồi ngô minh cũng lạc đường trong sương mù đen kịp này phiền phức hơn nữa là đám ngô minh bắt đầu chạm trán với vũ linh đã ở nguyên khí cấp năm không có nhiều vũ linh nguyên khí cấp năm như vậy nhưng mỗi tên đều rất khó đối phó ít nhất huyết nhận cũng không có biện pháp gì đối với những vụ linh đã đạt tới nguyên khí cấp năm này cũng nhờ có ngô minh mới không bị đánh chết điều mà ngô minh đang nghĩ tới là vì đã có vụ linh nguyên khí cấp năm nếu có vụ linh nguyên khí cấp sáu liệu hắn ta có thể tự mình đối phó với nó hay không trong sương mù đen không thể bay nhưng những vụ linh đó như cá gặp nước có thể tùy ý di động đó là lý do tại sao những vụ linh rất khó đối phó giờ phút này huyết nhận đã tâm phục khẩu phục ngô minh rồi không có thể bài bảo hộ của tổ tiên ngô minh vậy mà có thể kiên trì cho tới bây giờ chỉ bằng vào thực lực của bản thân vụ linh đạt tới nguyên khí cấp năm vừa rồi cũng bị ngô minh một kiếm đẩy lùi sau đó bị sủng vật giống quái vật của ngô minh giết chết đổi lại là huyết nhận hẳn là phải chết không thể nghi ngờ huyết nhận bị chấn động bởi sức chiến đấu cường đại của ngô minh nhanh chóng nhận ra ngô minh như có điều suy nghĩ sau đó lấy ra một quyển bảo điển sát theo đó huyết nhận liền phát hiện từ lúc vụ linh mới vừa rồi bị đánh chết trong sương mù dày đặc toát ra một tia ánh sáng mắt thường có thể thấy được tụ hợp vào bảo điển trong tay ngô minh thành thật mà nói huyết nhận vẫn rất tò mò về cảnh tượng mà hắn ta nhìn thấy lúc này nhưng hắn ta không dám hỏi vì sợ làm phiền ngô minh không thể không nói đến bây giờ huyết nhận bây giờ đã khá tinh phục ngô minh và hắn biết tại sao vương tử mặt mặt thác lại hạ lệnh cho hắn bằng mọi giá phải đến ngô thành báo tin cầu cứu n g ô minh lúc này cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy u linh thánh điển trên tay không ngờ bản thân vừa nảy ra ý nghĩ bất chợt muốn xem u linh thánh điển kia có tác dụng trấn áp gì đối với vũ linh hay không không nghĩ tới thử một lần dĩ nhiên là còn có kinh hĩ ngoài ý muốn u linh thánh điển không chỉ có tác dụng trấn áp những vũ linh này mà thậm chí còn có thể hấp thụ những vũ linh này để sử dụng giống như hấp thụ các linh thể cấp cao sau khi hấp thu cơ thể vũ linh nguyên khí cấp năm ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv lập tức phát hiện u linh thánh điển truyền đến một trận hưng phấn và ý niệm khát khao hiển nhiên là cần nhiều vụ linh hơn nữa ngay lập tức ngô minh một tay cầm u linh thánh điển tay kia là vạn thú kiếm một bên n g u y ễ n trùng hủy diệt xuyên tới xuyên lui tìm kiếm và giết chết những vụ linh xung quanh điều này cũng khiến huyết nhận trận mắt há hốc mồm những người khác e sợ cho tránh còn không kịp vụ linh trong sương mù đen tối này nhưng ngô minh thì hay rồi hắn ta vậy mà đang tích cực tìm kiếm nó như thể hắn ta coi vụ linh là con mồi của mình mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng huyết nhận lại rất hưng phấn đi theo ngô minh lần lượt nhìn từng đám vụ linh bị giết chết sau đó quan mang bị thu vào trong tay ngô minh cảm giác được sương mù màu đen kỳ thực cũng bất quá như thế mà thôi nói không chừng ngô minh có thể giải tán đám sương mù màu đen đã nhốt quân đoàn cự thú hơn mười ngày nay ngay khi ý nghĩ này xuất hiện huyết nhận đã cảm thấy hơi kỳ quái phải biết rằng lần này là những tinh nhuệ của đế quốc thú nhân đã bị mắc kẹt một quân đoàn cự thú gồm hơn mười hai n h ì n cự thú và tám mươi n h ì n chiến binh tinh nhuệ nhưng không ai trong số những tinh nhuệ này có thể phá vỡ lớp sương mù đen đáng sợ bây giờ ngô minh chỉ có một người cho dù hắn ta có cường đại cỡ nào làm sao có thể lay chuyển được đám sương mù màu đen nhưng có một số việc chính là kỳ quái như vậy nếu huyết nhận nghe được suy nghĩ thiên mã hành không của ngô minh hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương điên rồi dù là người có thực lực đến đâu cho dù là nguyên khí cấp tám trong truyền thuyết cũng không thể thoát khỏi toàn bộ phong tỏa của sương mù màu đen bởi vì điều này căn bản không phải là một người có thể làm được nhưng bây giờ huyết nhận lại có chút tin tưởng tuy rằng còn lâu mới có thể lay chuyển toàn bộ phong tỏa sương mù màu đen nhưng trực giác huyết nhận nói với bản thân rằng điều này có thể xảy ra có lẽ ngô minh thực sự có thể cứu toàn bộ đế quốc thú nhân cùng lúc đó tại khu vực bên trong tường phong tỏa sương mù màu đen trong một doanh trại tạm thời mặt mặt thắt lơ lửng trên không và nhìn xung quanh bức tường sương mù đen trông giống như một chiếc mũ trùng đầu khổng lồ và thở dài liên tục đội quân gần một trăm nghìn người của họ đã bị mắc kẹt ở đây hơn mười ngày và không có hy vọng thoát ra được ngược lại sương mù đen sẽ tiếp cận và lan dần vào bên trong theo thời gian có thể sau một thời gian nữa chúng mới đến được trì doanh trại của bọn họ lúc đó bọn họ sẽ mất luôn cả khu vực an toàn này mặt mặt thác chưa bao giờ nghĩ rằng có ai dám đối phó với đế quốc thú nhân như thế này ngay cả cường giả hàng đầu của đệ tam nguyên khí thế giới cũng không dám dễ dàng dùng vũ lực chống lại đế quốc thú nhân đó là bởi vì đế quốc thú nhân có lực lượng mặt đất hùng mạnh nhất trong toàn bộ nguyên khí thế giới nói một cách có trách nhiệm từ góc độ lực lượng trên bộ không ai có thể so sánh với đế quốc thú nhân về số lượng và chất lượng quân đoàn cự thú quân đoàn lan kỵ binh tinh nhuệ đây là những đội quân mạnh nhất trong toàn bộ nguyên khí thế giới đã từng có mấy đế quốc liên hợp lại tiến công đế quốc thú nhân bọn họ vượt qua trăm vạn đại quân dĩ nhiên là bị chỉ hai mươi ngàn cự thú tạo thành quân đoàn đánh bại và trận chiến đó đã tạo nên tên tuổi lục địa đệ nhất của quân đoàn cự thú nhưng hiện tại kẻ địch đang dùng thủ đoạn đê hèn này để gài bẫy bọn họ ở đây lại không ngừng ngấm ngầm s u ố i d ụ c lôi kéo bộ hạ của mình mặt mặt t h á c biết một số chỉ huy thú nhân đã uống máu độc của các vu sư độc ác và trở thành tay sai của đối thủ điều quan trọng nhất là quân đoàn cự thú chính là linh hồn của đế quốc thú nhân trong mười ngày qua kẻ địch hẳn là lợi dụng điểm này đã kích lòng tin của đế quốc thú nhân không ngừng từng bước xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ đế quốc thú nhân càng không cần phải nói vu sư thị tộc vốn là một thành viên của đế quốc thú nhân mấy tên vu sư chết tiệt kia đừng để ông đây ra ngoài nếu không ông đây sẽ phải giết sạch tất cả các ngươi mặt mặt thác hung hãn nói lúc này một tiểu thủ lĩnh thú nhân nhất tộc chạy đến và nói vương tử điện hạ hơn một trăm binh sĩ từ phi đội bảy mươi b ố của cương phủ quân đoàn đã đào tẩu sang kẻ thù cái gì mặt mặt thác giận dữ trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có người bị xúi d ụ c nhưng đây là lần đầu tiên một tiểu đội bên mình bị kéo đi về lâu dài nhất định sẽ bị người ta gặm nhấm chiếm sạch quan trọng nhất là chuyện này đã kích khổng lồ đối với quân tâm toàn bộ đại quân tình huống bên phía quân đoàn cự thú thì sao mặt mặt thác hạ xuống đất vội vàng hỏi quân đoàn cự thú đúng là không có vấn đề chúng ta đã tăng cường kiểm tra máu độc của thú nhân vương tử điện hạ ngài yên tâm một khi những thú nhân máu độc đó bị phát hiện chúng ta sẽ chặt đầu tất cả chúng treo những cái đầu xấu xí này trên các trường mâu sắc bén cảnh cáo tất cả thú nhân đây là số phận của kẻ phản bội tiểu thủ lĩnh thú nhân giận dữ nói rất tốt đi làm đi mặt mặt thắt ra lệnh sau đó nhìn bức tường sương mù đen kịp phía xa lẩm bẩm nói không biết huyết nhận tên kia đi ra ngoài được không hiện tại tình huống này tìm ai cũng đều vô dụng chỉ có thể tìm huynh đệ ngô minh của ta đến bằng không ta cũng xong đời hoành nguyễn trùng hủy diệt di chuyển nhanh chóng như một linh xà giết chết một vài vụ linh trông giống như kỵ sĩ địa tinh ngô minh thì đưa tay đem các loại vụ linh hút vào trong u linh thánh điển từ vừa nãy đến bây giờ chính ngô minh cũng không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu vụ linh có lẽ đã hàng ngàn khát khao của u linh thánh điển cũng nhỏ hơn rất nhiều có thể thấy u linh thánh điển toát ra một v ầ n hào quang tràn đầy uy lực rất giống với cách nó được thăng cấp khi lấy được t à n trang của thánh điển ngô minh dự định không ngừng cố gắng tiếp tục săn giết một ít vụ linh để u linh thánh điển hấp thu chỉ là ngô minh đã phát hiện ra một điều kỳ lạ từ những vụ linh trông giống như kỵ sĩ địa tinh mà hắn ta đã giết khi nãy những vụ linh đó dường như là những kỵ sĩ địa tinh trước đây không chỉ là kỵ sĩ địa tinh mà còn cả những tộc dị tộc nhân khác tỉ m ỹ vừa phân biệt nhận thức dĩ nhiên phát hiện có rất nhiều đều là trong hai mươi ngàn đại quân dị tộc nhân thậm chí kế tiếp ngô minh gặp phải một vụ linh đạt đến nguyên khí năm cấp dĩ nhiên là quan chỉ huy hai mươi ngàn đại quân này chính là mang tộc chiến sĩ ăn mặc áo giáp màu đỏ lúc này mang tộc chiến sĩ do sương mù đen hình thành gần giống với chỉ huy ngoại trừ màu sắc khiến cho ngô minh có một ý nghĩ kỳ quái chẳng lẽ những vụ linh này chính là những người đã bị chết trong sương mù đen lúc trước vụ linh nguyên khí cấp năm đã tương đương với cao thủ nguyên khí cấp sáu bình thường ngô minh phải sử dụng vạn thú kiếm và nhuyễn trùng hủy diệt mới có thể xử lý vụ linh trong hình tượng mang tộc chiến sĩ u linh thánh điển lần này hấp thu một đoàn lớn ánh sáng ngay sau đó u linh thánh điển đột nhiên bột phát ra một tia sáng ánh sáng này ngay cả sương mù hắc ám cũng khó có thể ngăn cản cho nên nay g cả bên ngoài tường sương mù màu đen cũng có thể nhìn thấy loại ánh sáng chiếu ra từ bên trong sương mù đen đó là cái gì thời điểm mặt mặt thác đang định trở về lều nghỉ ngơi đột nhiên nhìn thấy phía xa xa xa có một vệt sáng từ bức tường sương mù màu đen cực lớn bên ngoài bức tường sương mù đen hàng trăm ngàn đội quân dị tộc nhân tập hợp ở đây cũng nhìn thấy cảnh tượng này bao gồm cả chỉ huy của cự nhân một tồn tại gần với cổ cự nhân chi vương đi gọi độc hỏa đến Cự nhân cao hơn 50 mét mặc Chẳng nhân hơn khổng lồ phát ra âm thanh như lệnh phát âm lâu, ra bao của mét một sấm xét. bộ giáp lồ v ị chỉ huy cự được huy nhân hùng mạnh được thực hiện. Một lúc sau, một vưu sư a u một v thú â cây n hình tràng đen trượng bằng xương uống lượng h gầy gò, cầm mặc tím một bước áo tới. t và Vưu sư thú nhân nổi tiếng khá cao lớn cho dù gầy gò nhưng cũng cao hơn hai mét nhưng so với chỉ huy tự nhân đơn giản là quá nhỏ bé nhưng khi chỉ huy tự nhân nói chuyện với đối phương chỉ có thể cúi đầu không lưng Độc hỏa đại hỏa sư... trong bức tường sương mù vừa rồi phát ra một đạo quan mang là chuyện như thế nào ngài biết quân đoàn c ự thú và những chiến binh tinh nhuệ đế quốc thú nhân bị bao vây là phần quan trọng nhất trong việc kiểm soát đế quốc thú nhân của chúng ta mặc dù hơn bốn trăm nghìn quân đã tập hợp ở đây nhưng một khi quân đoàn c ự thú bên trong s ô n g ra cho dù chúng ta ở cùng nhau cũng có thể không ngăn cản được đội quân trên bộ hùng mạnh nhất trong nguyên khí thế giới này quan chỉ huy cự nhân nhìn c h ầ m c h ầ m vô sư thú nhân so với hắn thấp bé hơn mười mấy lần nói ra hắn biết này độc hỏa là thủ lĩnh v u sư thú nhân thị tộc cũng là v u sư thú nhân cường đại nhất chỉ thấy độc hỏa nở nụ cười âm u đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa rực cháy gã ngẩng đầu nhìn tên chỉ huy cự nhân không chút sợ hãi nói yên tâm quân đoàn cự thú không thể chạy thoát ta đã tập hợp một trăm vô sư thú nhân để xây dựng vạn cốt tháp bố trí kết giới sương mù đen tuyệt đối không thể sai sót dù có vài con chuột nhắc ngang ngược gây rắc rối trong đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta vì vậy đừng lo lắng đối với viền phức nhỏ vừa rồi ta sẽ cử người đến giải quyết độc hỏa phất phất tay hai v u sư thú nhân mặc áo choàng đen che toàn thân cầm cây trượng đi về phía bức tường hát vụ họ đi chân trần ngay cả cỏ cây cũng khô héo nhanh chóng ở bất cứ nơi nào họ đi qua tỏa ra từng tia từng tia hát khí sau khi đến gần bức tường hát vụ vậy mà đám hát vụ kinh khủng kia lại tách ra một khe nước rộng chừng hai mét hai v u sư thú nhân sau đó bước vào bức tường hát vụ nhanh chóng trở lại bình thường bọn họ được không người chỉ huy cự nhân nhìn hai v u sư thú nhân đi vào hát vụ lên tiếng hỏi đánh giá từ ánh sáng ban nãy chắc chắn có vấn đề bên trong màn s ư ơ n g đen vì vậy người chỉ huy cự nhân rất hoài nghi hai v u sư thú nhân có thể giải quyết vấn đề gì yên tâm trong hát vụ không có ai là đối thủ của v u sư độc hỏa nói một cách chắc chắn sau đó hỏi ngược lại là các ngươi tiến công đại thú huyệt bên kia tình huống như thế nào đã mười vài ngày thời gian không có c ự thú quân đoàn các ngươi chẳng lẽ còn công không phá được đại thú huyệt này sao đại thú huyệt sẽ bị công phá nhiều nhất hai ngày nếu không phải hoàng kim nhất tộc kiềm chế phần lớn cổ cự nhân vương chúng ta lần này chỉ có thể phân ra một cổ cự nhân vương tấn công đại thú huyệt bằng không căn bản không dùng tới n g à y kiềm chế quân đoàn cự thú tên chỉ huy cự nhân nói xong hướng về phía độc hỏa cũng phất tay một cái ra hiệu đối phương rời đi độc hỏa nở nụ cười âm u cũng không có nhiều lời mặt đất dưới chân bỗng nhiên bốc cháy sau đó nổi lên ngọn lửa đen đáng sợ khi ngọn lửa tiêu tan thì độc hỏa đã biến mất v u thuật vô năng làm sao so được với sức mạnh thuần túy vị chỉ huy cự nhân hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường hỏa độc có thể cười đến cuối cùng mới có tác dụng sức mạnh không phải là những thứ đơn giản như vậy chỉ có kẻ chiến thắng mới xứng đáng nắm giữ tương lai còn cự nhân các ngươi chỉ có thể là kẻ thua cuộc ở phía xa trên một tháp xương một đoàn hắc hỏa bỗng dưng thiêu đốt và sau đó hình bóng của độc hỏa xuất hiện ở đây một v u sư thú nhân đang đứng trên tháp xương nhìn thấy độc hỏa vội vàng tiến lên hành lễ thế nào rồi độc hỏa hỏi còn thiếu một chút nhưng có người trong hắc vụ thực sự đang săn lùng vụ linh của chúng ta điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta trong lúc này nhưng thời gian dài có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái tên v u sư thú nhân kia không người nói ra ta đã phái người đến giải quyết phiền toái rồi coi như là cao thủ nguyên khí cấp sáu thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp bảy cũng không thể đánh bại v u sư thị tộc của chúng ta trong màn s ư ơ n g đen hoàng kim nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc toàn diện khai chiến điều này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội ngàn năm một thuở v u sư thú nhân thị tộc sẽ c u ộ t khởi trong sự hỗn loạn này độc hỏa nói xong nhìn vào một hạt châu tối đen như mực trên tháp xương hạt châu có kích thước bằng đầu người toàn thân hiện ra một luồng ánh sáng âm u vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm lúc này vô số vụ linh trộn lẫn với hát khí đã được hút vào trong hạt châu này những tên cự nhân tưởng rằng chúng ta đầu hàng bọn chúng đáng tiếc bọn chúng không biết chúng ta chỉ lợi dụng những tên ngốc này để chế tạo hát linh châu một trăm tháp xương và một trăm hát linh châu chỉ bằng cách hấp thụ linh hồn của hàng triệu chủng tộc khác nhau để ngưng tụ hát linh châu mạnh nhất lúc đó không cần tháp xương chỉ cần bố trí hắc linh châu là có thể phóng ra hắc vụ bất kể phương pháp tấn công nào cũng không thể công phá hàng phòng ngự bất khả chiến bại được rồi tiếp tục đưa đám quân này vào trong hắc vụ chúng ta cần nhiều sinh linh hơn độc hỏa cười lạnh nói chỉ sau một chốc lát bên ngoài bức tường hắc vụ lại có một nhóm đại quân vượt qua bốn vạn người tập kết tuy đều là dị tộc nhân phổ thông nhưng bốn vạn người cũng không phải một con số nhỏ rồi tập kết xong xuôi quan chỉ huy lại dẫn dắt một lần nữa tiến vào trong mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ vượt qua h ắ c vụ và sau đó chiến đấu với quân đội của đế quốc thú nhân bên trong nhưng thực tế tất cả những người bước vào h ắ c vụ chỉ bị thú nhân v u sư dùng làm tế phẩm chỉ trong mười ngày hơn nửa triệu đại quân đã tiến vào trong h ắ c vụ tướng quân bên ngoài còn tưởng quân đoàn cự thú bên trong sắp bị đánh bại lại còn không biết mình bị lợi dụng làm quân cờ ngô minh nhìn ánh sáng u linh thánh điển đang tiêu tán và từ từ cảm nhận được sự dao động nguyên khí mạnh mẽ bên trên nó ngô minh mở nó ra để kiểm tra những thay đổi của u linh thánh điển rất nhanh ngô minh có thể xác định u linh thánh điển quả nhiên là lại một lần nữa thực sự đã được thăng cấp bây giờ theo đối với cấp độ nguyên khí của vật phẩm nguyên khí thế giới u linh thánh điển ít nhất cũng đã đạt đến cấp độ vật phẩm cấp sáu và bởi vì bản thân u linh thánh điển đã là vật phẩm cực kỳ quý hiếm thậm chí có thể gọi là vật phẩm huyền thoại cho nên giá trị của nó thậm chí còn phóng đại vô hạn nhưng hiện tại trong u linh thánh điển chỉ có thêm một năng lực có thể d u n g hợp u linh và linh nguyên khí tạo thành một loại thẻ bài thẻ bài cứu rỗi thẻ bài phép thuật cấp sáu có thể loại bỏ ma thuật tiêu cực dưới cấp sáu cùng một mục tiêu chỉ có thể cứu rỗi một lần mô tả đơn giản nhưng rõ ràng tác dụng của nó chắc chắn không đơn giản ngô minh đương nhiên thấy được giá trị của thẻ cứu rỗi này có thể nói đôi khi thẻ cứu rỗi không có khả năng tấn công cũng không hữu dụng như u linh chiến đấu nhưng đôi khi tỉ như bị kẻ địch gia trì một ít pháp thuật tiêu cực loại thẻ cứu rỗi này không thể nghi ngờ liền có đất dụng vỏ ngô minh đã từng thấy một ít dị tộc nhân không am hiểu cận thân chiến đấu nhưng có thể vận dụng một loại nguyền rủa nào đó tập kích kẻ địch có thể khiến người ta trong tình trạng bệnh tật kéo dài ngay cả uống một số loại thuốc cũng không có tác dụng gì nhưng nếu dùng loại thẻ bài cứu rỗi này có thể tiêu trừ hiệu quả ệ b Ngô minh nắm giữ u linh thánh điển hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong khe thẻ cứu rỗi được bảo lưu đặc biệt xuất hiện vòng xoáy trạng thái linh nguyên khí sau đó nguyên khí ngưng tụ thành thẻ bài trên tấm thẻ là hình người tái sinh với nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt thẻ phép cấp sáu vốn đã rất mạnh ít nhất thì ngô minh cũng không có nhiều phép thuật cấp sáu trong tay tất nhiên sẽ tốt hơn nếu nó là thẻ phép tấn công cấp sáu nhưng thẻ phép tấn công vốn rất hiếm cầm thẻ cứu rỗi trên tay ngô minh đang suy nghĩ xem thử tác dụng của thẻ như thế nào thì đột nhiên huyết nhận một bên lớn tiếng nói cẩn thận thì ra khi ngô minh đang nghiên cứu thẻ thì h ắ c vụ sau lưng hắn ta đã bí mật xuất hiện vụ linh Cấp độ của vụ linh này hiển nhiên không thấp sau khi xuất hiện nó đã biến thành một hình ảnh của một thú nhân trong tay có một thanh trường kiếm cực lớn ngay khi vụ linh xuất hiện nó lập tức chém một kiếm về phía ngô minh h u y ế t n h ậ n chính là thấy cảnh này mới vội vàng cảnh báo trên thực tế ngô minh đã nhận ra sự tồn tại của vụ linh này và ngô minh cũng biết vụ linh này là một cao thủ nguyên khí cấp sáu tự nhiên là không dám coi thường ngô minh đã đề phòng trước khi h u y ế t n h ậ n ngay lúc h u y ế t n h ậ n vừa cảnh cáo ngô minh xoay người giơ kiếm lên lập tức nhìn thấy một đạo kiếm quan đang lao tới ngô minh lập tức sửng sốt bởi vì hắn nhìn thấy phương thức tấn công của đối phương hóa ra là bán nguyệt kiếm khí đối với bán nguyệt kiếm khí ngô minh đã rất quen thuộc rồi nhìn sơ qua cũng biết bán nguyệt kiếm khí của đối phương rất lợi hại kiếm quan mà hắn chém ra cao hơn mười thước trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt ngô minh chỉ cảm thấy lông tơ trên mặt đều bị xé nát lập tức vung lên vạn thú kiếm chém ra một đạo kiếm khí hoành hai đạo kiếm khí trực tiếp va chạm một cổ khí tức bột phát lập tức thổi bay hắt vụ xung quanh tạo thành một vùng chân không mười mét vuông ngô minh lúc này mới có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng đối phương lập tức có cảm giác quen biết sau khi suy nghĩ kỹ ngô minh thầm nghĩ đây không phải là một lão kiếm thánh hay sao mặc dù lúc này không phải lão kiếm thánh dạy kiếm thuật cho hắn ta nhưng vụ linh trước mặt hắn ta thấy thế nào cũng đều là cùng một chủng tộc chưa kể đối phương cũng có thể thi triển bán nguyệt kiếm khí trong nháy mắt kiếm thứ hai của đối phương cũng tới nhưng là loa toàn kiếm khí ngô minh vừa nhìn cũng đồng dạng thi triển kiếm kỹ đối công đi tới kiếm kỹ va chạm bùng nổ ra một cổ kình khí cường đại tuy đối thủ chỉ có thực lực nguyên khí cấp sáu nhưng sức chiến đấu hiển hiện trong h ắ c vụ này tuyệt đối không kém một cao thủ nguyên khí cấp bảy kiếm kỹ đối phương càng là lô hỏa thuần thanh dĩ nhiên lại cùng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí của mình có thể đấu ngang tay khuyết nhận một bên hiển nhiên là bị t r à n chiến đấu này làm hoảng sợ ngây người lúc này cũng nhìn thấy ngô linh đang cùng vụ linh kịch đấu Đột ngô h thận, đây là thành viên của kiếm thánh thị i nói, viên kiếm ê n cẩn n của tộc. đây là h huyết nhận, e được của lời nói n g minh ngay lập tức hiểu kiếm thánh thị tộc có lẽ là một nhánh của thú nhân nhất tộc giống như v u sư thị tộc thành viên của kiếm thánh thị tộc trở thành vụ linh hẳn đã bị h ắ c vụ giết chết và sau đó trở thành một phần của h ắ c vụ có thể nói đây là vụ linh mạnh nhất mà ngô minh gặp phải từ trước đến nay kiếm kỹ hoàn toàn vượt qua chính mình ngô minh biết kiếm thuật của mình lợi hại hơn rất nhiều so với những người khác tuy nhiên so với kiếm thánh thị tộc thì chắc chắn kém hơn rất nhiều vừa rồi chắc chắn là mình có lợi thế về vũ khí nhưng kiếm thuật thì thực ra hơi thua kém đối thủ một bậc chiêu tiếp theo của đối phương mình sẽ rất khó ngăn cản quả nhiên lão kiếm thánh vũ linh xoay tay lại hướng lên trên vẫy một cái lập tức có một đạo xuôi theo mặt đất chém tới kiếm khí trong nháy mắt đã tới gần mặt đất đều bị chém đứt ra một cái khe ngô minh chưa từng thấy thủ đoạn này cũng chưa từng học qua cũng không biết đối phó nên chỉ có thể thi triển lôi bộ tránh né hướng về phía vị trí ngô minh đâm liên tục mấy chục kiếm mỗi đòn đánh tạo thành hình khí kình rơi xuống như mưa ngô minh dưới tình thế cấp bách ngay lập tức kích hoạt một thẻ bí thuật nham thạch thuẩn lúc này mới có thể miễn cưỡng chặn đòn tấn công trong nháy mắt song phương đã đối công mấy chiêu ngô minh dĩ nhiên đã bị áp chế nham thạch thuẩn vẫn chưa biến mất khi ngô minh chuẩn bị kích hoạt thẻ bí thuật loại công kích thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập đến Quay đầu nhìn lại trong h h linh phát hiện này, kiếm thánh、Vũ、linh không biết lúc nào xuất hiện phía ì mình. n này nào lúc kiếm biết Kiếm xuất t vụ sau tay đã chém tới. Trong đã chém lúc vội vàng ngô minh vô thức kích hoạt một thẻ bài trong tay về phía đối phương đồng thời n g h i n g ư ờ i lùi về phía sau lưỡi kiếm của đối phương xẹt qua áo giáp trên ngực chém ra một đ ạ o vết cắt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha